Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh Trung 621 Âm mưu có thực hiện được không? Cô Khải Minh phát biểu xong, liền cao giọng cười, nói chúng ta vỗ tay nhiệt liệt, mời bí thư bành đưa ra chỉ thị quan trọng Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy kéo dài không dứt Bành Viễn Trinh cười cười, đứng dậy phất phất tay cao giọng nói Hôm nay tôi không chỉ thị xì Cũng không nói lời khách sáo Chỉ muốn biểu lộ một chút tình cảm với mọi người Nói vài lời chân thành Còn có 3 ngày nữa là Tết âm lịch Trong nháy mắt tôi đến quận công tác đã 2 năm Trong 2 năm qua Tôi đã trải qua một cuộc đấu tranh trên mảnh đất này Từng bước tiến bộ và phát triển Thậm chí hoàn toàn thay ra đổi thịt Đến hôm nay Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào mà nói Chúng ta không thèm với kỳ ngộ mà thời đại ban cho Cũng không hổ thẹn với sự ủy thác của đảng và nhân dân giao cho Thành tích này không phải của cá nhân nào Không phải công lao của tôi hoặc bất kỳ lãnh đạo nào Mà đó là kết quả của sự hăng hái cố gắng Trên dưới một lòng của tất cả chúng ta Không có sự ủng hộ và phối hợp của mọi người, quyết sách của chúng ta sẽ không thể được thực hiện đầy đủ đến nơi đến chốn Cho nên, ở đây, tôi muốn đại diện quận ủy và ủy ban nhân dân quận cũng như danh nghĩa cá nhân tôi. chân Thành cảm tạ các đồng chí. Bành Viễn Trinh nói xong, con người thật thấp chào mọi người dưới đài. Từ huyện Lân đến quận Kiến An. Từ một huyện nghèo khó lạ hậu đến một quận trung tâm được hàng trăm ngàn dân thành phố quan tâm. Chúng ta đi trên một con đường quyết trí tự cường Tôi cảm nhận một cách sâu sắc trách nhiệm trọng đại trên vai Một sứ mệnh vô cùng vinh quang Bước tiếp theo công việc của chúng ta chủ yếu có 3 mảng lớn Thứ nhất là đẩy mạnh cải cách mở cửa Phát triển kinh tế Cố gắng khiến cải cách mang lại thành quả thực tế cho nhân dân toàn quận Thứ hai Đẩy mạnh tiến trình đô thị hóa Tăng cơ U Vĩnh Quy, Quy, O, N, G, S, A, Y Dựng công trình cơ sở cho nổi thành Nâng cao hình tượng và cấp mật của quận Thứ ba, đẩy mạnh xây dựng xã hội văn hóa Xây dựng kiến an thành một quận đặc biệt Thực hiện phát triển toàn diện Bởi vậy, trong 2 năm tới Công tác của chúng ta càng thêm nặng nề Các đồng chí quận ủy và ủy ban nhân dân quận các ban ngành, đơn vị, xã thì chẳng phải chuẩn bị tốt tư tưởng bởi vì hai năm qua quận Kiến An phát triển như thế nào cũng là hai năm chúng ta phấn đấu gian khổ tôi mong rằng tất cả mọi người gánh vác trách nhiệm kiên quyết quán triệt công tác do quận ủy và ủy ban nhân dân quận giao cho nắm chắc thực hiện các dự án và công tác hàng ngày bất kể là quản lý xã hội hay quản lý kinh tế Bất kể là nghiên cứu hay công tác cụ thể Đều phải chung sức đồng tiến Không cho phép để xảy ra tình trạng lợi dụng quan hệ hay tình cảm để ràng buộc người khác Đi ngược sòng nước, không tiến tức là lùi Tôi không muốn có ai bị loại bỏ trong cơn sóng chiều lịch sử đang cuồn cuộn tiến về phía trước Tôi vi vọng tất cả mọi người có thể đuổi kịp nhịp bước phát triển Mỗi người đều có thể đi lên một cách tốt đẹp Ở đây tôi đề ra hai mục tiêu Hai hứa hẹn Thứ nhất, trong 2 năm tới, chúng ta phải tập trung tinh thần và sức lực, một lòng một dạ phát triển kinh tế Các số liệu kinh tế tăng gấp đôi tiến vào to 100 quận huyện cả nước Tập trung tài lực tiến hành xây dựng đô thị hóa theo quy phạm, nâng cao phúc lợi công cộng và bảo hiểm xã hội Tăng đầu tư vào ngành giáo dục, y tế và phục vụ công cộng gấp hai lần mức hiện nay Đạt được mức thu nhập bình quân của các quận phát triển vùng Duyên Hải Bành viễn trinh vừa rước tiếng bên dưới lập tức có tiếng bàn luận xôn sao To 100 huyện cấp quốc gia thì còn có thể nỗ lực đạt được Nhưng đầu tư cao như thế vào ngành giáo dục, y tế và phục vụ công cộng Làm sao tài chính quận có thể kham nổi Đúng chi, mức độ đầu tư tiêu chuẩn của toàn thành phố chỉ có chừng đó Đầu tư ở quận sao có thể cao hơn so với thành phố được Bành viễn trinh im lặng một lát Đột nhiên lại hắng giọng một cái Nói Tài lực của chúng ta là từ người dân mà có Cũng phải sử dụng toàn bộ cho dân Phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, nâng cao cấp bậc thành phố Đây là những điều mang tính tuần hoàn Còn đây là hứa hẹn của tôi Thứ nhất Tăng cường xây dựng tác phong và hiệu quả công tác Bắt đầu từ các lãnh đạo chủ chốt của quận ủy và ủy ban nhân dân quận Nếu ai phát hiện quận ủy và ủy ban nhân dân vi phạm quy định Có thể tố giác, tố cáo trực tiếp với tôi Kể cả cá nhân tôi đều phải nhận sự giám sát của cán bộ quận trung toàn quận Quận ủy sẽ thiết lập một văn phòng tác phong và hiệu năng công tác Do tôi làm chủ nhiệm Chủ tịch quận cố và bí thư vụ dương làm phó chủ nhiệm Với cơ cấu như vậy, từ hôm nay trở đi thực hiện lệnh cấm uống rượu vào buổi trưa. Mặc kệ lý do gì, hế không phải là tiếp đãi công vụ. Đều không được phép uống rượu vào buổi trưa. Dù là nhân viên công tác hay tôi cũng vậy. Không có ngoại lệ. Hế có vi phạm bất kể là ai cách chức ngay tại chỗ. Xin mọi người chú ý là cách chức chứ không phải miễn chức. Đơn giản hóa thủ tục công tác, thực hiện chế độ việc ngày nào xong ngày đó. Về phương diện nâng cao hiệu suất công tác, tôi rất quyết tâm, mong rằng được mọi người phối hợp và ủng hộ. Tôi không muốn phải xử lý đồng chí nào cả, mong mọi người đừng để bí thư quận ủy tôi phải khó xử. Đề xước tiết kiệm, kinh phí cho cơ quan đảng chính giảm mỗi năm 10%. Nếu không cần thiết, không được phép mua mới thiết bị văn phòng và xe công, Lời hứa hẹn thứ hai của tôi là xây dựng cơ chế đề bạt cán bộ theo uy phạm Người có khả năng lên, người tầm thường xuống, ai không làm được việc thì xin lỗi, xin mời xuống ngay cho Những lời này của tôi không phải là nói xuân, kế tiếp quận ủy sẽ họp hội nghị để hoàn thiện quy tắc chi tiết Nếu có đồng chí nào thật sự có trình độ, tạo được thành tích Tôi sẽ đích thân đề cử với thành ủy, đề bạt người đó Nhậm chức ở quận hoặc sao lưu đến quận khác công tác Tôi nhấn mạnh tôi nói được là làm được Tuyệt đối không hô hào theo hiểu phong trào Không làm một cách hình thức Trong nhiệm kỳ của mình Tôi sẽ cố gắng hết sức làm tròn phần sự Không phủ lòng thành ủy và cán bộ Quận chúc toàn quận kỳ vọng Cuối cùng chúc mọi người hưởng một năm mới vui vẻ, hạnh phúc Bành viễn trinh kết thúc bài phát biểu của mình trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt Lần này hắn công khai lên tiếng căn bản là xác định phương hướng và mục tiêu công tác tổng thể. Sở dĩ hắn quyết định nói ra tại đây. Một mặt là nhắc nhở cán bộ toàn quận. Mặt khác cũng để tránh cho nội bộ bộ máy thành viên tranh cãi. Đùng đẩy. Tuy nhiên, giờ này, có nhiều người cho rằng bành viễn Trinh làm ra vẻ thế thôi. Để tỏ thái độ, chỉ có rất ít người nghĩ là bành viễn Trinh sẽ làm thật. Nhưng Bành Viễn Trinh làm thật Cùng ngày Hắn triều tập hội nghị ủy viên thường vụ quận ủy mở rộng Xác định liên tiếp 5 quyết sách quan trọng và mấy chục hạng mục công tác Quận ủy thành lập văn phòng tác phong và hiệu năng Diều sơ bí thư đảng ủy thì trấn Vân Thủy Lý Tuyết Yến làm phó chủ nhiệm thường trực văn phòng xử lý hiệu năng Kiêm nhiệm phó trưởng ban thư ký quận ủy Phó tránh văn phòng quận ủy Hỗ trợ công tác cho mạc suốt hài Trong khi một số cán bộ cơ quan oán trách Bành Viễn Trinh mới nhận chức liền vội vàng đốt lên ba đống lửa Khiến cho ngày Tết âm lịch trôi qua không yên ổn Bành Viễn Trinh xin phép thành ủy Trở về thủ đô ăn Tết Lúc hắn đi đã là chiều ngày 29 Vốn hắn muốn gọi Mạnh Lâm Phùng Thiến Như và hai đứa bé đến Tân An ăn Tết Nhưng bà Phùng nhất định không đồng ý Nói hai đứa bé quá nhỏ Đi đường dài mệt nhọc sẽ xảy ra vấn đề Bà coi hai đứa bé như vật báu, bà nói không được là không được Bành Viễn Trinh bất đắc dĩ đành phải về thủ đô Nhưng hắn vừa lên làm bí thư quận ủy và ủy viên thường vụ thành ủy Không thể ở lâu ở thủ đô Đầu tháng 3 phải trở về quận Bành Viễn Trinh đáp chuyến máy bay tối đi thủ đô cùng đi với hắn còn có hầu khinh trần Hầu Kinh Trần nhất định đòi cùng đi với Bành Viễn Trinh, hắn cũng không có cách nào Còn Hầu khinh Trần giải thích như thế nào với người chốc nhà cô, hắn cũng không rõ 10 giờ 30 tối, máy bay tới thủ đô Ra khỏi sân bay, Bành Viễn Trinh quay lại nhìn Hầu khinh Trần cười khổ nói Chị khinh Trần chờ một lát, lát nữa xe đến đón, em sẽ đưa chị về nhà trước Hầu Kinh Trần mặc một áo lông màu trắng ngà đội mũ lông xù trong bóng đêm rất bắt mắt. Hai tay cô ôm trước ngực đột nhiên cô rơ tay chỉ một chiếc bờ lô ở cách đó không xa cười hì hì nói. Niệm ba mang xe tới đón rồi cậu đi chung xe với chị đi chỉ đưa cậu về nhà trước. Hầu khinh Trần cố ý nhan mạnh câu đưa cậu về nhà trước. Trong khi hai người nói chuyện, chiếc xe kia đã dừng hẳn. Hầu Niệm ba xoa xoa tay. Nhảy xuống xe Chạy tới cười khanh khách ôm lấy hầu khinh trần Hầu niệm ba ôm chị Liếp nhìn bành viễn trinh đứng bên cạnh một cái kề tai hầu khinh trần khẽ hỏi Chị, âm mưu của chị có thực hiện được không? Mặt hầu khinh trần đỏ lên, gắt khẽ Tiểu nha đầu đoán mò cái gì vậy? Nói nhảm Thấy trong mắt chị một chút thất vọng và kiên quyết Hầu niệm ba sâu kiếm thở dài Buông hầu khinh trần ra Xoay người lại nhìn bành viễn trinh đùa Anh viễn trinh nhớ em không Bành viễn trinh cười Bước tới ôm hầu niệm ba một cách chừng mực Hắn cũng có phần thích cô bé hầu niệm ba có tính cách đơn thuần và ngay thẳng này Coi cô như em gái Anh viễn trinh muộn rồi anh lên xe của tụi em đi Có lẽ xe của anh xảy ra vấn đề trên đường rồi Anh gọi điện thoại một tiếng cho trong nhà đi Hầu Niệm Ba lấy một cái điện thoại di động ra đưa cho Bành Viễn Trinh Phùng Lão chính thức thừa nhận Bành Viễn Trinh liên lạc với trong nhà Rồi lên xe của Hầu Niệm Ba trên xe Hầu Niệm Ba nói không ngừng như một chú chim Hoàng Anh Thỉnh thoảng lại nhìn Bành Viễn Trinh và Hầu khinh Trần bằng một ánh mắt hết sức án muội Khiến Bành Viễn Trinh rất xấu hổ Cũng may tài xế lái xe khá nhanh chẳng bao lâu đã tới biệt thự Phùng ra Bành Viễn Trinh ra hiệu lái xe dừng lại trước cửa Rồi nhìn Hầu khinh Trần và Hầu Niệm Ba cười cười Niệm Ba, chị khinh Trần, hai người cóp vào nhà ngồi chơi một lát không? Hầu khinh Trần nhẹ nhàng mỉm cười Thôi, hôm nay muộn quá rồi, ngày mai chỉ và Niệm Ba đến thăm Thiến Như và hai cháu bé Được, vậy em xuống nhé, hẹn gặp lại Bành Viễn Trinh đẩy cửa xuống xe, lái xe vội ra phía sau mở thùng xe lấy hành lý cho hắn Hậu Niệm Ba quay cửa kính xe xuống, nhô đầu ra, cười hì hì Anh Viễn Trinh quên chúc mừng anh, nghe nói anh đã thành cán bộ cấp phó giám đốc sở rồi Chà chà, cũng không đơn giản nha Trong số chúng ta, anh là người rất có tiền đồ Chúc mừng, chúc mừng, có lì gì cho em không vậy Hầu Niệm Ba nói cũng đúng với tình hình thực tế Trong số những người trẻ tuổi của các thế gia đi theo con đường chính trị Bành Viễn Trinh là người tiến nhanh nhất, vững chắc nhất, hơn nữa lại đảm nhiệm thực chức, là quan phụ mẫu chủ quản một phương Bành Viễn Trinh cười khổ, tiện lì xỉ à, được rồi, được rồi, đợi sang năm mới, nhất định anh sẽ cho em một bao lì xì Hầu niệm ba giảo hoạt cười to, anh Viễn Trinh nếu không có bao lì xì thì thôi tặng quà cũng được Sắp tới sinh nhật em rồi, em muốn một chiếc xe, anh giúp em đi Bảo chị Thiến Như tặng cho em một chiếc lái chơi Phùng Thiến Như đã trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng Là đại cổ đông thứ hai của công ty cô rất giàu có Hầu niệm ba vẫn muốn có xe Nhưng trong nhà cô không cho mua Cô liền gợi ý với Phùng Thiến Như Với quan hệ thân mật giữa hai nhà Phùng Thiến Như không tiện từ chối Hơn nữa, một chiếc xe đối với cô cũng không là gì Bành Viễn Trinh lắc đầu cười khẽ Cô bé này anh đã nói trước rồi mà em dắp tâm bất lương Anh là người nghèo túng em muốn xe phải nói với Thiến Như thôi Hầu Khiên Trần nhíu mày trầm giọng nói Thôi đi niệm ba em đừng có càn quấy Em muốn có xe để làm gì Trong nhà đâu phải không có xe Hầu niệm ba biếu môi thở ra Hầu Kinh Trần mỉm cười, nhìn Bành Viễn Trinh vấy vấy tay trong đôi mắt ló lên một ánh sáng dịu nhẹ rồi biến mất. Đợi xe hai chị Hầu khinh Trần rời khỏi, Bành Viễn Trinh mới xách hành lý vào nhà. Lúc này, vợ chồng Phùng Bá Đào, vợ chồng Phùng Bá Lâm, Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như đang chờ trong phòng khách. Hai đứa bé đã được sao cho Bảo Mấu đưa đi ngủ, giờ này đã khuya Bành Viễn Trinh vừa đến cửa, em họ Phùng Viễn Hoa liền ra mở cửa, rồi quay đầu lại kêu lên Ba, mẹ, anh hai đã về Khi khoảng cách trinh lệch với Bành Viễn Trinh càng ngày càng nới rộng Trúc tâm tư đố kỷ mơ hồ của Phùng Viễn Hoa đã sớm tiêu tan Hiện giờ Bành Viễn Trinh đã là người nối nghiệp được Phùng ra toàn lực bồi dưỡng Cậu ta đành chấp nhận sự thật Mà trên thực tế Xét về tố chất tổng hợp cậu ta không thể nào so sánh được với bành viễn trinh Phùng Thiến Như lao ra đầu tiên đón lấy hành lý trong tay bành viễn trinh Sau đó hai người ôm chặt lấy nhau Khủ khủ Mạnh lâm ho khan mấy tiếng cùng đi tới với tống dư chân Phùng Thiến Như đỏ mặt vội buông bành viễn trinh ra đứng bên cạnh hắn Mẹ về nhà là tốt rồi con có mệt không Mau đi uống chén trà Rồi chúng ta ăn cơm tối Tống dư chân mỉm cười, ra hiểu bành viễn trinh đến phòng khách nói chuyện với hai anh em phùng bá đào. Bành viễn trinh ngẩn ra. Mẹ, mọi người còn chưa ăn cơm tối. Giờ này đã mấy giờ rồi. Mạnh lâm cười cười ánh mắt dịu dàng nhìn con. Viễn trinh. Bác cả và chú ba con nói muốn đợi con về cùng ăn. Hơn nữa mọi người cũng không đói. Làm xong cơm ngồi đợi con. Vừa nói chuyện Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như vừa đi vào phòng khách Hắn bất ngờ khi thấy bác cả Phùng Bá Đào và chú ba Phùng Bá Lâm lại mỉm cười đứng dậy đón hắn Bành Viễn Trinh thấy vậy thổ sủng nhược kinh bước tới vài bước gọi Bác cả chú ba Phùng Bá Đào cười gật đầu Ừ cháu ngồi đi Phùng Bá Lâm tươi cười Hảo tiểu tử khiến Phùng ra chúng ta được mở mày mở mặt Chỉ hai năm mà giúp cho một huyện nghèo thay ra đổi thịt, không đơn giản. Phùng bá lâm vỗ vỗ vai Bành Viễn Trinh thái độ vô cùng thân thiết. Bành Viễn Trinh không hề biết. Khi hắn được đề bạc làm ủy viên thường vụ thành ủy, cán bộ cấp phó giám đốc sở. Phùng lão không đồng ý. Cho rằng bởi vì cấp dưới nể nang ông mà đưa Bành Viễn Trinh lên quá nhanh. Đối với Bành Viễn Trinh là một loại nuông chiều sinh tư Nhưng khi Phùng bá đào thuật lại những việc làm của bành viễn trinh ở huyện Lân trong 2 năm qua. Khiến một huyện nghèo thay ra đổi thịt nhanh chóng và đem các số liệu cụ thể cho ông cổ xem. Phùng lão xúc động thật lâu. Hết sức vui mừng. Vốn kiêng rượu không ngờ đêm đó ông phá lệ đối ẩm với con cả ba chén, coi như uống mừng. Phùng lão chỉ nói một câu. Thằng bé viễn trinh này đã thật sự trưởng thành rồi, ba yên tâm. Ông cụ nói những lời này là đầy thân ý. Thời gian tại vị của ông không còn nhiều kế tiếp ông sẽ lui về chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo mới. Mà một khi ông rời chức, Phùng ra không có căn cơ vững chắc, không có người chống đỡ môn hộ. Sau một thời gian dài, tất nhiên phải xuống dốc. Thái độ của Phùng lão chẳng khác nào chính thức tuyên bố và thừa nhận Bành Viễn Trinh là người nối nghiệp của ông. Bác cả, chú ba, bác và chú nói vậy khiến cháu ngượng ngùng Bành viễn trinh cười khổ, ngồi cạnh phùng bá lâm Phùng bá lâm hài lòng gật gạt đầu Hiện giờ coi như cháu là cán bộ lãnh đạo rồi Làm rất tốt Tương lai có thể tiếp nhận vị trí của bác cả cháu Ít nhất cũng lên được cấp tình Phùng bá đạo cười, mắt sáng lấp lánh Ông không tiếp lời phùng bá lâm, lòng thầm nhủ Lão Tam à, Lão Tam, chú nào biết được kỳ vọng của công cụ đối với Viễn Trinh đâu chỉ là cấp tỉnh. Hai năm qua ông cụ vẫn chưa công khai tuyên bố thân phận cháu Đích Tôn Phùng Sa của Bành Viễn Trinh. Không để cho Bành Viễn Trinh nhận tổ quy tông. Là có suy tính sâu xa. Thứ nhất là để Bành Viễn Trinh không lộ thân phận. Khó công tác ở cơ sở. Thứ hai là tránh cho Bành Viễn Trinh bị chú ý quá kỹ. Coi như là bảo vệ hắn. Thứ ba là để trường kỳ khảo sát Bành Viễn Trinh, xem hắn rốt cuộc có năng lực thật sự hay không. Sự thật chứng minh Bành Viễn Trinh dùng hành động thực tế giành được điểm tối đa. Ngày hôm sau là giao thừa. Phùng Lão và bà Phùng cũng rời đại hồng môn, về nhà đoàn tụ. Trước lúc ăn cơm tất niên, Phùng Lão gọi riêng Bành Viễn Trinh vào thư phòng, ăn cần chỉ dạy hơn một tiếng đồng hồ. Không ai biết rốt cuộc hai ông cháu nói những gì. Nhưng cứ nhìn vẻ mặt hồng hào dạng dỡ của ông cụ Đủ thấy ông vô cùng hài lòng về đứa cháu này Bà Phùng và Phùng thiến như bồng hai đứa bé đi ra Bành Viễn Trinh cười đón lấy Lan Trình và Lan Thư vừa mới ngủ dậy Ăn đo Đôi tay nhỏ bé trắng trẻo hue lên Bành Viễn Trinh đón lấy Lan Thư trong tay bà Phùng Cô bé mới 3 tháng tuổi sơ tay ra Nắm lấy mũi và miệng Bành Viễn Trinh Không ngờ nhìn hắn nhích miệng cười Bành Viễn Trinh mừng rỡ bà Phùng vui vẻ nói Xem kìa đúng là máu mù trời sinh Viễn Trinh rất ít khi thăm nó Nhưng con bé vẫn biết đó là người thân Phùng Thiến Như ôm con đi tới nhẹ nhàng nói Bà nội đứa bé như vậy đã biết gì mà nhận người thân Ai bế chẳng được Vậy chưa chắc Viễn Hoa cháu lại đây Bà Phùng đang hăng hái, liền vẫy tay gọi Phùng Viến Hoa tới. Phùng Viến Hoa vội vội vàng vàng chạy tới. Bà nội, viễn Hoa bế cháu gái của cháu một chút. Bà Phùng bảo, dạ. Phùng Viến Hoa cười hì hì cẩn thận đón lấy Lan Thư từ tay bành Viến Trinh. Lan Thư ngoan nhé. Nói tới cũng lạ. Phùng Lan Thư vừa được Phùng Viến Hoa bế vào lòng. Chân tay đã bắt đầu vùng vẫy Làm ẩm ý. Khóc xé lên, khiến Phùng viễn hoa đỏ mặt tiếc tay, tay chân luống cuống, bành viễn trinh vội ôm con trở lại, dịu dàng an ủi mấy tiếng, đứa bé dần dần bình tĩnh lại, chân thỉnh thoảng đạp đạp, miệng sầm dì, hết sức đáng yêu. Bà Phùng thoải mái cười to, cả nhà ai cũng mỉm cười, rất vui vẻ không thể không nói, từ lúc có hai đứa bé kia, tình cảm ràng buộc của mọi người ở phùng gia càng mật thiết và hòa hợp. Người một nhà ngồi xuống, ngoại trừ Triệu Đình còn ở tỉnh Giang Nam chưa về, toàn bộ đều đến đông đủ. Phùng lão nhìn mọi người xung quanh, nét uy nghiêm giảm đi rất nhiều, thay vào đó là nụ cười hiền hòa hiếm thấy. Phùng lão nâng chén, thong thả nói: "Hôm nay mừng năm mới, nhà chúng ta đoàn tụ, là một ngày đáng để kỷ niệm." Nhất là nhìn các cháu viễn trinh, viễn hoa, lâm lâm, nam nam, dần dần lớn lên, dần dần tự lập. Hơn nữa nhìn thấy hai đứa bé lan trình, lan thư khỏe mạnh hoạt bát, lòng ta hết sức cao hứng. Ông già rồi, bá đào, bá lâm cũng đã lớn tuổi, môn hộ của phùng ra phải so các con trèo trống. Cho nên chúng ta cùng nâng chén rượu này, chúc cho cả nhà chúng ta hạnh phúc. Gia tộc chúng ta thịnh vượng cùng ly Phùng Bá Đào và mọi người đứng dậy cùng chạm cốc với Phùng Lão Sau đó uống một hơi cạn sạch Ngay cả Tống Dư chân và Mạnh Lâm cũng uống hết một ly vang đỏ Đoàn phỏng vẫn truyền thông thủ đô Tiết âm lịch trôi qua trong trước mắt Ở thủ đô cùng với ba mẹ con Phùng Thiến Như và người một nhà trong mấy ngày đầu năm mới Vào buổi sáng đầu tháng 3 Bành Viễn Trinh ngồi máy bay trở về Giang Bắc Mạc suốt hải đa phái xe của quận ủy đến phi trường chờ sẵn. Bành viễn trinh bước xuống sân bay thì liền ngồi xe chạy về quận ngay. Bành viễn trinh đến thành phố trước tham qua Chu Tích Thuấn. Một là trả phép, hai là chút tết tặng một chút lễ vật là hai chai rượu vang đỏ của Pháp. Chu Tích Thuấn rất vui lòng nhận. Ông ta một người có tư tưởng tiểu tư sản, rất thích dùng rượu vang đỏ. Tuy nhiên, không phải là thích uống mà là thích cất giữ. Bành Viễn Trinh biết sở thích này của ông nên trước khi rời nhà thuận tay mang theo hai chai rượu vang đỏ của Pháp Nhưng đây chỉ là hàng thông thường chứ không phải là hàng đáng giá Sau khi thăm chu tích thuấn xong Bành Viễn Trinh lại đến nhà chủ tịch thành phố Chu Kiến Quân để chào hỏi Ở trong phòng làm việc của chú Kiến Quân nói chuyện một hồi rồi mới ra về Trở lại quận tất nhiên là chúc tết các lánh đảo quận Buổi tối lại có tiệc liên hoan Cá nhân Bành Viễn Trinh mời khách ủy viên thường vụ quận ủy tất cả đều tham dự hết Quận ủy đã sán thông báo chi tiết tiệc liên hoan của ủy viên thường vụ quận ủy Số lượng và giá cả đồ ăn công khai ra ngoài Còn bảo khách sản viết hóa đơn Trên đó còn có chữ ký của hắn Cá nhân tự thanh toán Bành Viễn Trinh Các lãnh đạo cao tầng ăn một bữa cơm Nhưng do bí thư quận ủy xuất tiền túi Điều này khiến cho người ta phải giật mình Cán bộ cơ quan ý thức được Bí Thư Bành đây là thể nghiệm bành thị tân chính do hắn chủ đạo thúc đẩy. Trong tương lai thì tân chính gió lúc sẽ rất mánh liệt. 10 giờ sáng, mạng suốt hải gõ cửa phòng làm việc của bành viễn trinh. Bí Thư Bành vừa rồi nhận được thông báo của ban tuyên giáo. Chiều nay sẽ có hai nhà truyền thông trung ương sẽ đến quận tiến hành phỏng vấn. Lãnh đạo thành ủy rất coi trọng. Bí Thư Hàn tự mình phê chỉ thị. Thành ủy hy vọng quận chúng ta có thể toàn lực phối hợp với truyền thông làm tốt công tác phỏng vấn Truyền thông nào vậy? Bành viễn trinh ngẩn ra rồi mỉm cười Nói là báo thanh niên Trung Quốc và cơ cơ tê vơ Mạc suất hải cười Đều là giới truyền thông quyền quý cấp bậc rất cao Ban tuyên giáo thành ủy đặc biệt thành lập một tổ công tác đến phối hợp hoạt động phỏng vấn lần này Bành viễn trinh ổ lên một tiếng trong mắt án lên một tia sáng Báo thanh niên Trung Quốc là một cơ quan ngôn luận của Trung ương Là một tờ báo có ảnh hưởng rất lớn trong cả nước Mà cơ Cơ Tỷ Thì không cần nói Ở trong nước không có một đại truyền thông nào quyền uy bằng cơ Cơ Tỷ Vâng Bọn họ đến phỏng vẫn theo chủ đề gì Bành Viễn Trinh trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng hỏi Ban tuyên giáo thành ủy không có nói rõ Đại khái là muốn tuyên truyền đưa tin chúng ta làm như thế nào mà đưa được một huyện nghèo lên thành một khu có nền kinh tế phát triển mạnh Nghe nói là phòng tin tức Ban tuyên giáo Trung ương có ý muốn đem chúng ta trở thành một điển hình trong cuộc cải cách những năm đầu tiên trong cả nước Nói cách khác, hai nhà truyền thông lớn xuống đây là mang theo cả nhiệm vụ chính trị Bành Viễn Trinh gật đầu Đúng vậy, bất luận như thế nào thì đây đối với quận chúng ta mà nói là một cơ hội tuyên truyền khó có được Nếu như có thể trở thành một điển hình thì chúng ta có thể nổi tiếng trên diện rộng Bảo Phó Bí Thư U Dương phụ trách phối hợp toàn diện trong việc này Phó Bí Thư U Dương là chính, còn anh và trưởng ban phàn thường của ban tuyên giáo quận ủy phối hợp tiếp đãi Có bất cứ chuyện gì thì phải báo cáo với tôi ngay Mạc Xuất Hải Kinh ngạc nói Bí thư bảnh, anh không ra mặt sao? Nhìn chung, một cơ quan truyền thông cấp trung ương đến cơ sở phỏng vấn Chính quyền cơ sở đảng nhất định phải toàn bộ cùng xuất lực Vừa tỏ vẻ tôn trọng Vừa cố gắng đưa những tin tức của địa phương mình công khai đến nhiều người Đây chính là cơ hội tốt nhất để giảng rỡ mặt mày Hơn nữa, người ta đến phỏng vấn là nhân vật số 1 Sao có thể không ra mặt? Mạc Xuất Hải cảm thấy rất khó hiểu Cho nên đối với thái độ của Bành Viễn Trinh Mạc Xuất Hải cảm thấy rất bất ngờ Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn Mạc Xuất Hải thản nhiên cười nói Lão Mạc Truyền thông đến phòng vẫn chính là muốn xem thành quả các hạng mục xây dựng kinh tế của chúng ta Cũng chẳng phải đến phòng vấn người nào Cá nhân tôi ra mặt hay không cũng chẳng quan trọng Bảo Phó Bí Thư U Dương ra mặt tiếp đãi đi Phó Bí Thư phân công quản lý tiếp đãi truyền thông quy cách này rất cao rồi Nếu Bành Viễn Trinh nói như vậy thì Mạng Xuất Hải cũng không còn cách nào khác Chỉ phải đáp ứng Rời khỏi phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Đi tìm trưởng ban tuyên giáo Phàn Thường và Phó Bí Thư quận ủy U Dương Dũng Nhìn theo bóng dáng của Mạng Xuất Hải Bành Viễn Trinh cười tiếp tục cúi đầu nhìn tài liệu của mình Hắn đang xét duyệt bản kiểm toán quy hoạch mà Ủy ban xây dựng mời chuyên gia về thực hiện. Ý tưởng quy hoạch phát triển đô thị mới cho một khu vực mà nói. Thì việc phát triển kinh tế và xây dựng thành phố phải lên đến con số hàng trăm triệu đồng. Ngay đến cả một con đường nhỏ xây dựng cải tạo cũng phải có quy hoạch, có thiết kế, tổng hợp nhiều nhân tố. Tránh cho việc đưa ra những quyết sách sai lầm và thiện cận, làm cho việc xây dựng lặp lại. Nếu không thành nổi liền rối loạn, không có thứ tự gì cả. Bởi vì Mã Thiên Quân được thăng chức lên làm trợ lý chủ tịch quận, tuy rằng vẫn còn kiêm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban xây dựng, nhưng quyền nắm giữ ủy ban xây dựng trên thực tế đã rơi vào tay Điền Minh. Trên cương vị hiện tại, Điền Minh cuối cùng đang từng bước phát hoa toàn bộ tiềm năng công tác của y. Minh quá mức nhiệt tình vội đầu vào hai phương diện công tác của mình, Y vừa làm đội trưởng phòng quy hoạt thống nhất thành nội Còn cái kia là bảo đảm cho hạng mục quy hoạch Hạng mục công khai được vận hành theo đúng chế độ và quy định Tạo cơ sở vững chắc Kiên cố cho việc bành viễn trinh đẩy mạnh những quyết sách xây dựng hạng mục sau này Nếu như không có tính chế độ và tính cơ sở Chỉ dựa vào sức phán đoán cá nhân bành viễn trinh và tổng hợp nhận thức để cân nhắc Thì khẳng định sẽ xuất hiện những quyết sách lệch lạc Bản báo cáo ship thành chồng hắn mới xem qua được có một bản Hơn nữa, chiều nay hắn còn phải đi một vòng hạng mục trung tâm thương mại của công ty khai thác và phát tiền hoa thương Làm một cuộc điều tra nghiên cứu Trung tâm thương mại này đã được khai trương và đưa vào hoạt động vào cuối năm ngoái Tin tức phản hồi chứng tỏ vận tác rất tốt Dưới hiệu ứng quảng cáo và những chính sách có lưu đãi, đã có hơn 5 hộ tiểu thương đến buôn bán Khai trương chưa đầy nửa năm mà đã có được thành tích như vậy thì xem như là tương đương thành công rồi. Đây là bước đệm đầu tiên tạo lên nền kinh tế thương mại. Đây là hạng mục hậu cần thương mại mà bành viễn trinh tiến cử và chủ đạo. Hắn từ đầu đến cuối rất coi trọng hạng mục này. Hắn muốn đi thực địa một chuyến để đưa ra những quyết sách chính xác sau này. Báo thanh niên Trung Quốc cử hai phóng viên nữa. Còn cơ, cơ, tê, vư, thì ba người. Một phóng viên trung niên, hai phóng viên chụp ảnh Toàn bộ đoàn phỏng vẫn có 5 người Hơn nữa, còn có nhân viên của ban tuyên giáo tỉnh ủy Tổng tổng là hơn 10 người Ban tuyên giáo thành ủy thì đến trên một chiếc xe buýt Phó trưởng ban Trương Lam tự mình đi cùng Chiếc xe buýt chạy vào sân tòa nhà quận ủy khu Kiến An Trương Lam không có bước xuống xe Ở trong xe nhìn ra thấy phó bí thư quận ủy U Dương Dũng Trưởng ban tuyên giáo quận ủy phản thường cùng với ủy viên thường vụ quận ủy. Tránh văn phòng mạc xuất hải thì không khỏi âm thầm nhếu mày. Thầm nghĩ một giới truyền thông cấp bậc cao như vậy đến phòng vấn. Hơn nữa là còn đến mạ vàng cho các người. Bí thư quận ủy và chủ tịch quận như thế nào lại không ra mặt. Bành Viễn Trinh là ủy viên thường vụ thành ủy. Cái giá cao hơn một chút thì còn tạm chấp nhận được. Như thế nào cái giá của cố Khải Minh cũng lớn như vậy Trương Lam trong lòng nhiều ít có chút bất mãn Nhưng là cán bộ bản địa cô cho dù có bất mãn thì cũng không thể biểu hiện ra ngoài Kỳ thật Trương Lam cũng là nghĩ oan cho cố Khải Minh Thật tâm mà nói cố Khải Minh cũng muốn tham dự Nhưng bí thư Bành Viễn Trinh không lộ diện mà an bài như vậy Nếu y tự tiện xuất hiện ra mặt tiếp đãi thì sẽ tạo thành cuộc diện đối nghịch với Bành Viễn Trinh Trương Lam gọi các phóng viên xuống xe, bắt tay với đám người U Dương Dũng, Hàn Huyên một hồi rồi cùng nhau bước vào phòng khách. Một hàng phóng viên, do phó chủ nhiệm thầm hồng vi của ban tin tức chuyên đề đài cơ, cơ, tê, vơ, dẫn đầu. Những người khác đối với quy cách tiếp đãi của quận thì chẳng có cảm thụ gì, chỉ có thầm hồng vi là cảm giác khó chịu. Ông ta mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ của đài cơ, cơ, tê, vơ, Nhưng làm trong một cơ quan truyền thông quyền uy lớn nhất cả nước Ông đến chỗ nào thì cán bộ địa phương ai cũng lễ ngộ gấp trăm lần Cao tiếp xa đưa Ở thành phố, chủ tịch thành phố Tạ Kiến Quân đều phải bớt chút thời gian gặp mặt bọn họ Nhưng đến một khu như thế này, Bí Thư và chủ tịch quận không ngờ chẳng ai ra mặt Thật sự là Phó Bí Thư U Dương Là như thế này Chúc tôi lần này đến đây phỏng vấn Là triệu sự ủy thác của phòng tin tức nội các chính phủ và ban tuyên giáo Trung ương Nói cách khác, hoạt động phỏng vấn của chúng tôi không chỉ đơn thuần là hoạt động tuyên truyền mà còn mang một sắc thái chính trị Căn cứ vào tinh thần chỉ thị của lãnh đạo có liên quan Và thống nhất ai bài hoạt động phỏng vấn của chúng tôi Chúng tôi tập trung vào 3 phương diện Một là xây dựng kinh tế, một là diện mạo của thành phố, một là lĩnh vực tinh thần văn minh và văn hóa Phương diện nào cũng rất quan trọng. Chúng tôi cần kết nối với lãnh đạo chủ chốt của quận, nói rõ chủ đề tuyên truyền lần này." Thẩm Hồng Vi thản nhiên nói, rồi nhìn ba người U Dương Dũng, Mạc Xuất Hải và Phan Thường Thanh âm không mặn không lạ. Tuy nhiên, những cán bộ ở đây đều là kẻ lỗi đời, đều nghe được giọng điệu của đối phương có vài phần bất mãn. Trương Lam nhíu mày quay đầu nhìn U Dương Dũng, nhẹ nhàng nói: Phó Bí Thư U Dương, Bí Thư Bành và Chủ tịch quận Cố có ở đây hay không? Nếu có ở đây, mọi người hãy an bài một chút. Bảo hai vị lãnh đạo chủ chốt ra mặt tỏa đàm kết nối với các phóng viên. Các đồng chí phóng viên cũng xác định tư tưởng tốt một chút. U Dương Dũng cười xấu hổ. Phó trưởng Ban Trương, Bí Thư Bành chiều nay có một hoạt động không ở quận. Còn Chủ tịch quận Cố thì Lão Mạc, anh hãy liên hệ một chút. Xem chủ tịch quận có ở nhà hay không Chủ nhiệm thẩm thật sự là ngại quá Vừa lúc hai vị lãnh đạo gần đây công tác đều rất bận Thật có lỗi, có lỗi U dương dũng hướng mạc Suất hải nhìn một ánh mắt Mạc xuất hải liền khẩn trương vội vàng đi Trương Lam cũng mỉm cười nói Đúng vậy, chủ nhiệm thẩm bí thư bành rào này công việc rất bận rồn Không thoát thân ra được Cậu ấy còn kiêm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy, công tác ở thành phố và ở quận rất nhiều Xin các đồng chí phóng viên thông cảm một chút, cho biết tay Nghe xong đám người trương lam giải thích thẩm hồng vi trong lòng cười lạnh Nhưng ngoài miệng lại thảm nhiên cười Lãnh đạo địa phương bận rộn thì đó là chuyện tốt, là phúc cho dân chúng Tuy nhiên, chúng tôi từ thủ đô xa xôi đến đây cũng không phải là đến Tân An du lịch nghỉ phép Ha ha, đúng vậy Đúng vậy, các đồng chí phóng viên từ thủ đô xuống Đó cũng là muốn thúc đẩy tuyên truyền Xúc tiến nền kinh tế địa phương phát triển U Dương Dũng tuy rằng ngoài mặt mỉm cười Nhưng trong lòng cũng có vài phần mất hứng Thầm nghĩ các người chỉ là những phóng viên bình thường Ở thành phố xuất động nhiều người như vậy tiếp đãi Ở quận lại có ba ủy viên thường vụ ra mặt mà vẫn cho là quy cách thấp Thật sự là cao ngạo quá mà Đúng là cầm lông gà làm lệnh tiếng Tuy nhiên trong lòng có oán thầm nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra bên ngoài Mạc Xuất Hải không phải đi liên lạc với chủ tịch quận Cố Khải Minh Mà là đi gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh xin chỉ thị Bành Viễn Trinh đang chuẩn bị xuất hành tới khu thương mại Đông Phương Thì nhận được điện thoại của Mạc Xuất Hải Hắn nhớ mày trầm ngâm một lát rồi mới nói Lão Mạc anh cứ về trước Để tôi gọi điện thoại cho chủ tịch quận xem anh ấy có thể ra mặt hay không. Để chủ tịch quận ra mặt nói chuyện với bọn họ một chút. Mạc suốt hải nghe vậy thì hơi sườn sốt. Cười khổ đồng ý. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Đây là cơ hội ràng rỡ mặt mày. Nhưng anh lại dâng tặng cho cố Khải Minh. Thật sự là không nghĩ ra. Bí thư bành đang suy nghĩ gì thế nhỉ? không biết Bành Viễn Trinh là xuất thân từ ngành báo Đối với việc này thì hiểu rất rõ Loại đưa tin Tuyên truyền mang màu sắc chính trị này Khi đưa tin nhất định sẽ khuyết đại và phóng to rất nhiều Chưa chắc chống lại được thời gian kiểm nghiệm Bởi vậy Hắn không nghĩ xét ra mặt Lại càng không muốn bởi vì thế mà trở thành một điển hình cho việc cổ xuý chính trị nhất thời Nói cách khác Hắn không phải không coi trọng những phóng viên đến từ thủ đô, mà là cố ý làng tránh. Bành Viễn Trinh chủ động gọi điện thoại cho Cố Khải Minh. Cố Khải Minh đương nhiên là cam tâm tình nguyện, sung sướng thay Bành Viễn Trinh ra mặt kết nối với phóng viên, nhận phỏng vấn. Cố Khải Minh cùng với Mạc Suất Hải bước vào phòng khách thầm Hồng Vi trầm rãi đứng dậy. Mạc Suất Hải cười nói, Chủ nhiệm thẩm các vị phóng viên, vị này là chủ tịch quận của chúng tôi, chủ tịch Cố. Chủ tịch Cố, đây là chủ nhiệm thẩm của Đài Cơ, Cơ, Tê, vương, dẫn đầu đoàn phỏng vấn. Xin chào, chủ tịch quận Cố. Cố Khải Minh đánh giá thẩm Hồng Vi một cái, vẻ mặt tươi cười chủ động vương tay ra. Hoan nghênh chủ nhiệm thẩm, hoan nghênh các vị đồng chí truyền thông đường xa mà đến. Rất chân thành cảm tạ. Bí thư bành buổi chiều và sáng ngày mai đều có hoạt động, không tranh thủ được thời gian. Tôi chịu sự ủy thác của bí thư bành đến gặp mặt các đồng chí phóng viên Hoan nghênh mọi người cố Khải Minh thái độ rất tha thiết mà cũng rất nhiệt tình Nhiều ít khiến thẩm hồng vi tâm lý cân bằng lại một chút cố Khải Minh đại diện cho quận ủy và ủy ban nhân dân quận nói chuyện với đoàn phỏng vấn hơn một giờ Rồi lại ở trong phòng làm việc tiếp nhận phỏng vấn trên TV Dựa theo kế hoạch, đoàn phỏng vấn tiến hành tỏa đàm với lãnh đạo quận Sau đó bắt đầu từ ngày mai mới tiến hành phỏng vấn và quay phim Ban tuyên giáo quận ủy và ban tuyên giáo tỉnh ủy trải qua kết nối Trưng cầu sự đồng ý của đoàn phỏng vấn Đã xác định một số điểm phỏng vấn Khu thương mại Đông Phương vừa mới đưa vào hoạt động chính là một trong những điểm phỏng vấn Buổi tối U Dương Dũng và ủy viên thường vụ quận ủy trưởng ban tuyên giáo ra mặt mở tiệc chiêu đãi đoàn phỏng vấn Bởi vì quận vừa mới thi hành hạn chế tiêu phí công khoản. Cho nên bữa tiệc cấp mập và quy cách không cao. Sử dụng tiêu chuẩn tiếp đãi vừa mới được Ủy ban Nhân dân quận ban hành. Đây là tiêu chuẩn cao nhất. Bữa tiệc sành cho 10 người, 12 món ăn, 8 món chay, 2 món mặn, một tô canh, một món rau trộn. Về phần rượu thì chính là loại rượu đặc biệt do nhà máy rượu Vân Thủy Thị trấn Vân Thủy sản xuất tiêu chuẩn hạn định mỗi người tốn khoảng 20 đồng. Cho nên, bất kể là cấp bậc đồ ăn hay chất lượng thì đều có khoảng cách rất lớn so với phóng viên thủ đô tưởng tượng. Mà trên thực tế, cùng loại phòng vẫn thủ đô phái ra tổng cộng 4 đoàn. Mỗi đoàn phòng vẫn phụ trách một địa phương. Thẩm Hồng Vi phụ trách tổng cộng có 3 đối tượng, lấy Khu Kiến An làm nơi chính. Ở một thành phố cấp địa tỉnh Giang Bắc, đám người thầm hồng vi tiếp nhận sự tiếp đãi long trọng. Ở nơi đó ba ngày, ngày nào cũng là những bữa tiệc thịnh soạn. Lãnh đạo chủ chốt cũng đích thân tham dự. Mà ở kiến an này đãi ngộ có vẻ rất kém còi. Thời đại này, không giống như đời sau lưu hành việc ăn chay và những món ăn xanh để cân nhắc cấp bật của bữa tiệc mà là xem đồ ăn có phải là hải sản tươi sống hay là thịt cá hay không. Một bàn đầy rau xanh như vậy làm cho người ta không cảm thấy được màu xanh khỏe mạnh mà là đơn sơ và chậm trễ Đám người thầm hồng vi sắc mặt trầm xuống Tuy nói bọn họ không phải là tham ăn, nhưng cấp bậc đãi tiệc như vậy còn nói rõ rất nhiều vấn đề Cùng đi phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Trương Lam cũng cảm thấy khó chịu Nhẹ nhàng kéo trưởng ban tuyên giáo quận ủy Phàn Thường ra ngoài Hai người cùng đi trên hành lang bên ngoài Lão phàn các người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy Lãnh đạo chủ chốt không ra mặt thì thôi Nhưng ngay cả một bữa cơm các người cũng không lo nổi Anh xem những thức ăn như vậy có tốt không Mà rượu thì chỉ có một bình có thể hao phí bao nhiêu tiền Các người Trương Lam liên tục oán giận Phan thường cười khổ Hạ giọng nói Phó trưởng Ban Trương Đây không phải là chúng tôi cố ý chấm chế bọn họ Thật sự đây là quy định mới được ban hành của quận Đối với tiêu phí công khoản và công vụ tiếp đãi có tiêu chuẩn nghiêm khắc Đây là tơ hồng Ai cũng không dám vượt qua nửa bước Tôi đây là xin chỉ thị của Bí Thư Bành Dựa theo tiêu chuẩn cao nhất rồi Trương Lam đuôi lông mày nhớ lên Các người phải biết phân biệt tình huống chứ Đây là phóng viên từ thủ đô tới Không phải là hạng người mà chúng ta dễ dàng đắc tội Hơn nữa Chúng ta có việc cầu người Anh không hầu hạ bọn họ cho tốt Thì còn có thể trông cậy vào bọn họ suốt lực sao Sự tình liên quan đến toàn bộ hình tượng của khu và thành phố Các người đừng có không biết phân biệt rõ chính phủ như thế Khẩn Trương chuẩn bị một số món ăn ngon Còn thêm hai bình rượu mao đài nữa Và thuốc Nhanh lên Trương Lam phất tay Phó trưởng Ban Trương không nói gạt cô, nơi này năng lực tiếp đãi hữu hạn cho dù có muốn hải sản cũng không có. Bình thường không có vượt tiêu chuẩn tiếp đãi nên không có chuẩn bị. Còn về phần rượu và thuốc lá cũng không có sẵn. Tôi phải phái người ra ngoài mua. Phan Thường cười khổ nói. Trương Lam ngẩn ra cam tức sầm chân rồi xoay người bước vào phòng. Bữa tiệc rất nhanh chấm dứt, đại khái chỉ tốn khoảng có nửa giờ. Đám người thẩm hồng vi chỉ miễn cứng ăn chút gì đó rồi mượn cớ về nhà khách nghỉ ngơi Trương Lam và Phàn Thường chỉ biết bất đắc sĩ Nhưng phải mang khuôn mặt tươi cười đưa những người thẩm hồng vi trở về Trương Lam cũng ở lại quận Trong thời gian phỏng vấn cô phải phối hợp suốt toàn bộ hành trình Nhưng tối hôm đó Thẩm hồng vi gõ cửa phòng cô Đề xuất ngày mai đi phỏng vấn một đối tượng khác ở huyện Lâm thành phố Trạc Lâm Sau đó sẽ quay về khu kiến an tiếp tục phỏng vấn Trương Lam chấn động biết đây là thẩm hồng vi thông qua phương thức này để giải phóng tâm trạng bất mãn Nói là sẽ quay trở lại tiếp tục phỏng vấn Nhưng trên thực tế chính là cắt đứt phỏng vấn khu kiến an Thẩm hồng vi thái độ rất kiên quyết Trương Lam không làm chủ được cùng lúc thông báo với khu kiến an và lãnh đạo chủ chốt của ban tuyên giáo thành ủy Phan Thường trở về nhà Vừa mới tắm rửa sạch sẽ thì liền nhận được điện thoại của cấp dưới. Y vừa nghe xong báo cáo thì sắc mặt khó coi. Trực tiếp gọi điện cho Mạc Xuất Hải. Bảo Mạc Xuất Hải liên hệ với Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh vừa lúc ở quận, nhận được điện thoại của Mạc Xuất Hải, hắn trầm ngâm một chút rồi thản nhiên nói. Nếu bọn họ có an bài như vậy thì tôi tôn trọng ý kiến của bọn họ. Mạc Suất Hải cười khổ. Bí thư bành, bọn họ đây là đùa giỡn Xem ra là vì chúng ta chậm trễ Bí thư bành, bằng không thì chúng ta làm tiếp công tác Mạc suốt hải có ý tứ là chuẩn bị một ít đặc sản và lễ vật nhỏ làm dịu đi quan hệ Tránh cho lần hoạt động phỏng vấn này phải chết hiểu giữa đường Nhưng tuy ngoài miệng nói như vậy Nhưng trong lòng lại rất rõ ràng Bành viến trinh sẽ kiên quyết không đồng ý làm như vậy Làm sao mà chậm trễ bọn họ Bọn họ đến đây là để công tác, là để phỏng vấn Cũng không phải là đến để vui chơi, phóng túng Chúng ta tiếp đã sửa theo tiêu chuẩn cao nhất rồi Bọn họ còn muốn như thế nào? Bành viễn trinh lạnh lùng cười Chiều chuộng đến sinh hư Không cần sung túng bọn họ Được rồi, việc này để tôi xử lý Các người đừng khẩn trương Cúp điện thoại, bành viễn trinh chủ động liên lạc với thành phố Hắn biết thành phố khẳng định sẽ tìm hắn Sau khi gọi điện thoại cho lãnh đạo chủ chốt ban tuyên giáo thành ủy Đối phương hướng hắn truyền đạt lại chỉ thị của bí thư thành ủy chu tịch Thuấn và chủ tịch thành phố tạ kiến quân Yêu cầu hắn lập tức xử lý ổn thỏa việc này Không thể để cho hoạt động phòng vẫn chấm dứt như vậy Tuyên truyền rộng rãi trong cả nước Đây đối với thành phố Tân An mà nói thì đều là một lần nâng cao hình tượng Thành phố coi trọng thì cũng là điều có thể lý giải Bành Viễn Trinh không thèm quan tâm đến mặt mũi của đoàn phỏng vấn Nhưng nếu Bí Thư Chu và Chủ tịch tạ đã có phê chỉ thị thì hắn cũng không thể chậm trễ Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hồng Vi cùng với các phóng viên sau khi ăn điểm tâm xong Bắt đầu thu dọn đồ đạc, tập trung ngoài cửa Chờ xe của quận phái đến đưa bọn họ đến thành phố Trạch Lâm Tối hôm qua, ông ta họp các phóng viên khác lại và đạt thành nhận thức chung quyết định mượn việc cho biết tay này để giải phóng bất mãn trong lòng bọn họ. Bọn họ quyết định gián đoạn việc phòng vẫn khu Kiến An, đem đối tượng trọng điểm phòng vẫn chuyển sang người khác, là một huyện của thành phố Trạch Lâm. Còn về phần khu Kiến An, sau này trở lại chụp vài hình ảnh cho có lệ, xem như là ứng phó với nhiệm vụ của cấp trên. Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Trương Lam cùng với một số cấp dưới sắc mặt khó chịu đứng một bên, Trương Lam ở giữa quay vần nhiều lần nhưng không chịu nổi thái độ cứng rắn mạnh mẽ của thẩm Hồng Vi đành phải từ bỏ. thẩm Hồng Vi không ngừng giơ đồng hồ lên xem thấy xe của khu kiến an vẫn chậm chạp chưa tới. Lãnh đạo có liên quan ở quận cũng không xuất hiện thì trong lòng cơn tức ngày càng dâng lên. thẩm Hồng Vi quay đầu lại nhìn Trương Lam lạnh lùng nói. Phó trưởng Ban Trương, nếu xe ở quận có vấn đề. Thì chúng tôi có thể trực tiếp gọi điện thoại cho thành phố Trạch Lâm Bảo bọn họ đến đây đón Trương Lam lúc túng đang muốn nói chuyện thì đột nhiên thấy có 2-3 chiếc xe màu đen chạy đến ba chiếc xe dừng lại U Dương Dũng và Phản Thường bước xuống đầu tiên Sau đó là tránh văn phòng mạc xuất hải Cuối cùng là bành viễn trinh Khí thí, khí độ, cơ hội Trương Lam hơi bất ngờ vì bành viễn trinh xuất hiện Tuy nhiên vấn đề là lúc này mới xuất hiện thì có lẽ đã quá muộn. Phóng viên cáo kỉnh sắp đi rồi, người mới khoan thai đến trầm, không còn kịp rồi. U Dương Dũng, phiền thường cùng mạc xuất hải đón Bành Viễn Trinh đi tới. Bành Viễn Trinh không những là bí thư quận ủy, mà còn là ủy viên thường vụ thành ủy. Trương Lam thà đắc tội với phóng viên thủ đô, chứ không dám thất lễ với Bành Viễn Trinh. Thẩm Hồng Vi không biết Bành Viễn Trinh là ai, ánh mắt chỉ hơi kinh ngạc vị cán bộ này còn rất trẻ Thân hình cao lớn Ăn mặc cẩn thận nghiêm túc mà trang trọng Toàn thân tràn ngập vẻ uy nhiên và phong thái cao quý Thẩm Hồng Vi coi như là phóng viên từng chảy Thường xuyên phỏng vấn các nhân vật trong xã hội thượng lưu Cũng tiếp xúc rất nhiều với cán bộ cơ sở Nhưng cán bộ giống như Bành Viễn Trinh Mỗi cái sơ tay nhấc chân đều thu hút ánh mắt người khác y như diễn viên điện ảnh. Thì y mấy lần đầu nhìn thấy, nữ phóng viên báo thanh niên hàn lệ và đồng nghiệp về tử anh liếc nhìn nhau một cái. Từ chốc mắt người đối diện nhận ra chút ánh sáng khác thường. Khó thể dùng lời mà miêu tả được. Người đàn ông trẻ tuổi này thật sự là rất có khí chất và sức hấp dẫn. Sự hòa quyện giữa khí chất cao quý và quyền cao chức trọng tạo nên sức cuốn hút mạnh mẽ. Trương Lam cười. Bí thư bành, ngày đã tới. Bành viễn trinh bắt tay Trương Lam cười nói. trưởng ban Trương các đồng chí phóng viên có đồng ý ở lại. Trương Lam khẽ cười khổ quay lại nhìn thoáng qua, khẽ nói. Bí thư bành, họ muốn đến thành phố Trạch Lâm phỏng vấn. Tôi không thể thuyết phục được họ, có lẽ lãnh đạo ra mặt có thể khá hơn. Bành Viễn Trinh cười cười, rào bước về phía đám người thẩm hồng vi bên kia. Trương Lam vội vàng đi theo, giới thiệu. Chủ nhiệm thẩm, vị này ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư quận ủy kiến an Bành Viễn Trinh. Bí thư bành, đây là chủ nhiệm thẩm ở cơ cơ, tê, vơ, dẫn đầu đoàn phỏng vấn. Bành Viễn Trinh mỉm cười đưa tay ra. Chào chủ nhiệm thẩm, hoan nghênh các vị đến quận. Thẩm hồng vi cười nhạt một tiếng. Cảm ơn Bí Thư Bành Tuy nhiên Hôm nay chúng tôi phải tạm thời rời quận đến thành phố Trạch Lâm Vài ngày nữa sẽ quay lại quay bổ sung mấy cảnh quay Vẻ mặt Bành Viễn Trinh không thay đổi Hắn nhẹ nhàng ồ lên một tiếng Lúc này, Hàn Lệ và vệ tử Anh bước tới chào hỏi Bành Viễn Trinh Xin chào Bí Thư Bành Tôi là phóng viên Hàn Lệ của báo Thanh Niên Hoa Hạ Đây là đồng nghiệp của tôi về tử Anh Bành viễn Trinh cười, nhiệt tình bắt tay hàn lệ Xin chào, phóng viên hàn Hoan nghịnh, hoàn nghịnh nghị. Ngày hôm qua thật ngại quá Thình lình có việc, không có mặt ở quận Có phần tiếp đón không được chu đáu Xin thứ lỗi cho Hàn lệ cười hỉ hỉ Bí thư bành quá khách khí, ngại bận rộn công tác Không thể vì chúng tôi mà chậm chế công việc Thầm hồng vi thấy hai mang hàn lệ sáng ngời Nói cười vui vẻ với bành viễn trinh Không kìm nổi thầm mắng Đúng là đồ gái lặng lơ Chưa từng thấy đàn ông sao Như mèo thấy mỡ Phóng viên hàn Tôi và chú tổng và tiết tổng của các cô là người quen Đêm qua tôi còn nói chuyện điện thoại với họ Trách một chút Xem đấy bạn bè ở báo thanh niên đến thành phố Hắn cũng không báo trước cho tôi một tiếng Chu Tổng và Tiết Tổng mà Bành Viễn Trinh nói tới là bí thư đảng ủy kiêm giám đốc thông tấn xã Chu Vĩ Lập và Tổng biên tập Tiết Đại Xuyên của báo Thanh Niên Hoa Hạ. Hàn lệ và vệ tử anh hơi kinh ngạc, nhìn nhau trao đổi một ánh mắt. Bí thư Bành, ngày quen lãnh đạo chúc tôi. Chúc tôi là bạn tốt đấy nhé. Bành Viễn Trinh nói nửa thật nửa giả. Quả thật hắn cùng với Chu Vĩ Lập và Tiết Đại Cương là những người quen cũ. Chu Vĩ Lập cũng là con nhà quyền quý, lúc Bành Viễn Trinh kết hôn y còn tặng lễ vật khá hậu. Hàn lệ và vệ tử anh nghe vậy không khỏi có phần do dự quay lại nhìn Thẩm Hồng Vi. Bành Viễn Trinh là bằng hữu của ông chủ các cô, các cô nhất định phải băn khoan. Mặt Thẩm Hồng Vi hơi đỏ lên, khóe miệng hơi trề ra một cái. Y đang muốn tuyên bố rời khỏi đây thật nhanh. Kết thúc hoạt động phòng vẫn ở quận Kiến An. Chợt một nhân viên công tác chạy đến gọi. Xin hỏi vị nào là phóng viên cơ, cơ, tê, vư, thẩm hồng vi có điện thoại từ thủ đô tìm gặp. Thẩm hồng vi rất bất ngờ, do dự một chút, rồi đi theo nhân viên đó vào văn phòng tiếp đãi, nhận điện thoại. Alo, ai vậy? Tôi là thẩm hồng vi. Tiểu thẩm, tôi là cùng hoàng vĩ. Đầu bên kia điện thoại vọng tới một giọng nói trầm mùng của một người đàn ông. Thẩm hồng vi kinh hãi. Lập tức tươi cười nói Bí thư cùng sao lại là lãnh đạo Lãnh đạo có chỉ thị gì không ạ Củng Hoành Vĩ là một phí chức cao cấp của cơ Cơ Tỷ Vâng Phó Bí thư Đảng ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Đối với một phóng viên như Thẩm Hồng Vi Đây là một lãnh đạo cao cấp Bình thường đừng nói là gọi điện thoại Thấy mặt cũng còn khó Không ngờ củng hoàng vĩ đích thân gọi điện thoại cho y, lòng y chấn động là phải. Thật ra củng hoang vĩ gọi điện tới là làm theo lệnh. Cấp trên của ông ta còn có người đứng đầu cơ, cơ, tị, vương. Còn có lãnh đạo tổng cục phát thanh và truyền hình và lãnh đạo ban tuyên giáo. Thẩm hồng vi nói chuyện gì qua điện thoại, không ai biết. Nhưng sau khi nói chuyện xong đi ra, Bộ dạng lập tức trở nên vô cùng kính cẩn và kiêm tốn. Thái độ quay ngoắt 180 độ. Ý bước nhanh tới, nắm chặt tay Bành Viễn Trinh tha thiết nói. Bí thư Bành, nếu hôm nay lãnh đạo có thời gian, chúng tôi muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn ngài. Hàn lệ, về tử anh và mấy phóng viên nghe xong ngẩn ra thầm nghĩ. Không phải ngươi nói phải đi thành phố Trạch Lâm sao? Sao bây giờ đột nhiên lại nói muốn phỏng vấn Bành Viễn Trinh? Nhưng ký xã này cũng đều là người tinh nhạy, lập tức hiểu ngay, nhất định là Thẩm Hồng Vi nhận được chỉ thị của cấp trên. Bành Viễn Trinh cười cười, từ chối. Chủ nhiệm Thẩm, các vị cứ việc phòng vẫn ở quận. Cần người nào? Ngành nào? Cần ai phối hợp? Quận chúc tôi mạnh mẽ ủng hộ. Về phần cá nhân tôi cũng không cần phỏng vẫn cái gì đâu. Nếu muốn cứ phòng vẫn chủ tịch quận cố... Ngoài ra còn có U Dương, Lão Phiền, Lão Mạc Thẩm Hồng Vi cười vang Bí thư bành, khó mà làm được Vừa xôi lãnh đạo đại trúc tôi còn đặc biệt chỉ thị cho tôi Nói chúng tôi phải làm một bản tin quan trọng Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền điển hình Ngày là cán bộ được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đích xanh Ngày không có mặt làm sao phỏng vấn Tôi thấy bây giờ phỏng vấn ngay đi, hai cậu chuẩn bị thiết bị, chúng ta lập tức bắt đầu. Thẩm Hồng Vi vấy tay, chỉ huy hai phóng viên quay phim chụp ảnh điều chỉnh thiết bị. Đúng lúc này, xe do quận phái tới đưa đám Thẩm Hồng Vi đi. Đã chạy tới. Viện thường lặng lẽ bảo tài xế quay xe về. Đến bây giờ, viện thường và Mạc Suất hải mới tỉnh ngộ. Thảo nào bí thư bành bình thản như không. Hóa ra đã sớm có chuẩn bị. Bành Viễn Trinh cười cười. Nếu nhất định phải phỏng vấn, vậy chỉ cần quay một cảnh. Được rồi, các đồng chí, thế này đi, chúng ta đến Trung tâm Thương mại Đông Phương làm bối cảnh. Ở Trung tâm Thương mại Đông Phương, Bành Viễn Trinh trả lời phỏng vấn chuyên đề của cơ. Cơ. Tỷ. Vâng. Và báo thanh niên hoa hạ. Cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài vài phút đồng hồ. Bành viễn trinh không dựa theo lời thoại do phóng viên cơ Cơ T Vâng Đưa ra Mà chỉ trình bày một chút nhận thức và kinh nghiệm thực tiến cơ Cơ U. À Mình về phương pháp đẩy mạnh cải cách và đổi mới Thẩm Hồng Vi dẫn đoàn phòng vẫn ở lại quận 2 ngày Rồi mới rời Tân An trở về thủ đô 2 ngày sau Cơ Cơ T Vâng Phát một bản tin về quận Kiến An Với độ dài 2 phút Phải nói là tin khá nặng ký Tựa đề bản tin là một huyện nghèo nhờ cải cách mở cửa mà hoàn toàn thay ra đổi thịt Bài báo của báo thanh niên Hoa Hạ thì tập trung vào bành viễn trinh Với cái tip ở ngay trang đầu một ngôi sao mới đang từ từ nổi lên Bài báo gồm 3 phần Đi sâu thể hiện quá trình một cán bộ trẻ tuổi vượt qua ngàn vạn khó khăn để cải cách và xây dựng kinh tế một cách hiệu quả cực Cơ, cơ. Tỷ Vâng Và báo thanh niên hoa hả liên hợp tuyên truyền Khiến danh tiếng thành phố Tân An và quận Kiến An nổi như cồn Mà thanh danh của bản thân Bành Viễn Trinh cũng lên theo Trong một số bài báo sau đó của một số cơ quan truyền thông Trung ương Hắn được ca tụng là lãnh đạo tài năng trong cải cách kinh tế và sắc sảo trong chính trị. Bành viễn Trinh trở thành nhân vật điển hình cho ngành tuyên truyền càng lúc càng ho. Sở dĩ như vậy là vì phù hợp với hoàn cảnh cải cách mở cửa. Đồng thời cũng phù hợp với tinh thần đề xướng của Trung ương về trẻ hóa, trí thức hóa và chuyên nghiệp hóa cán bộ. Tháng 4, theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, cơm. Vâng Và hãng sản xuất phim Đông Phương Liên Hơ Ờ e. Thành lập tổ quay phim Tiên Phong Chuẩn bị quay một bộ phim dựa trên nguyên mẫu là cá nhân bành viễn trinh và sự thay ra đổi thịt từ một huyện nghèo thành một huyện giàu có của huyện Lân Tim này về đến Tân An toàn thành phố Sôn Sao Ngay thời điểm tổ quay phim Thủ Đô chuẩn bị tới Tân An Trung Hương Điều Bí Thư tỉnh ủy từ Xuân Đình đến Thủ Đô làm Bí Thư thành ủy Thủ Đô. Chủ tịch tỉnh hầu niệm nguyên tiếp nhận chức Bí Thư tỉnh ủy. Mà chức chủ tịch thì rơi vào một người ngoài dự đoán của mọi người. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Bí Thư thành ủy tỉnh Lị Giang Bắc Tống Bính Nam được bổ nhiệm làm phó Bí Thư tỉnh ủy. Phó chủ tịch tỉnh. Quyện chủ tịch tỉnh. Sự thay đổi quyền lực ở cao tầng không ảnh hưởng tới thành phố. Tổ quay phim tiên phong tiếp tục quay phim tại Tân An Ban tuyên giáo thành ủy và ban tuyên giáo quận ủy thành lập tổ công tác liên hợp để hỗ trợ Bí thư thành ủy chu tích thuấn hết sức coi trọng việc này Đặc biệt chỉ thị cho phó bí thư thành ủy hàn Duy làm đội trưởng phụ trách điều hành trung gian Tất cả điều đó không ảnh hưởng gì tới công tác hàng ngày của bành viễn trinh Vào tháng 5 quận Kiến An bắt đầu điều chỉnh bộ máy lần đầu tiên Ủy viên thường vụ quận ủy Trưởng ban tổ chức Hùng Vĩ nhập gó cửa đi vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Kính Cần cười nói Bí thư Bành đây là danh sách điều chỉnh cán bộ Mời ngài thẩm duyệt trước Nói xong Hùng Vĩ nhập đưa bản danh sách tới Nhanh vậy sao Các đồng chí ban tổ chức làm việc hiệu suất rất cao Bành Viễn Trinh mỉm cười nhận lấy Quý xuống xem kỹ Thành viên tâm phúc Danh sách của Hùng Vĩ Nhập Đưa Thật ra là dựa theo ý của quận ủy và Bành Viễn Trinh mà xác định Cán bộ có tên trong danh sách Có người thủ tục đã hoàn thành Cũng có người còn đang trong quá trình Đối với những cán bộ được đề bạc Mặc dù lãnh đạo quận ủy cũng có ý kiến này nọ Nhưng trên cơ bản đã đạt được sự nhất trí Bởi vì Bành Viễn Trinh cũng chiếu cố đến lợi ích chính trị của một số lãnh đạo quận ủy U Dương Dũng cũng đề cử hai cán bộ Trên nguyên tắc Bành Viễn Trinh không phản đối Bành Viễn Trinh xem kỹ một lượt Ngẩm lên cười cười, nói Lão Hùng, tôi thấy về cơ bản cứ định như vậy đi Chiều nay trong hội nghị thường vụ Để các đồng chí thảo luận một chút Nếu không có gì nghị tranh thủ hoàn tất thủ tục Hiện giờ công tác ở quận rõ ràng rất nhiều Chúng ta cần cán bộ có năng lực Được, Bí Thư Bành tôi đi làm ngay Cùng vĩ nhập nói, rồi cáo từ Quả nhiên Trong hội nghị thường vụ quận ủy vào buổi chiều Danh sách do ban tổ chức quận ủy đề xuất được trăm phần trăm số phiếu thông qua Đi vào giai đoạn thực hiện đề bản Miễn chức bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy của Lý Tuyết Yến Bổ nhiệm Lý Tuyết Yến làm phó trưởng ban thư ký quận ủy kiêm chủ nhiệm văn phòng hiệu năng Miễn chức bí thư đảng ủy và chủ nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại huyện của Mã Thiên Quân Bổ nhiệm Điển Minh làm chủ nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại huyện kiêm bí thư đảng ủy Hoác Quang Minh đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch huyện Chủ nhiệm văn phòng dự án mới quận Cổ lượng đảm nhiệm bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Vân Thủy Có 2 thành viên trong bộ máy đảng chính thị trấn Vân Thủy cũng thăng chức chủ tịch Sa Đi nhầm chức ở địa phương khác Trải qua hàng loạt điều chỉnh Hợp nhất Bành viễn trinh đã thật sự tạo dựng được hệ thống thành viên tâm phúc của mình Mà tiền đồ của những người này cũng được mở ra Buổi sáng sắc trời tươi đẹp Bành viễn trinh khó được thanh nhàn Lặng lặng đứng bên cửa sổ Đắm chìm trong ánh mặt trời sáng lạn Nhắm mắt dưỡng thần Tiếng gõ cửa rồn dập phá vỡ sự yên lặng Bành Viễn Trinh hơi mệt mỏi quay đầu lại thản nhiên nói Mời vào Mạc suốt hải đẩy cửa vào Vừa định nói chuyện Thấy vẻ mặt Bành Viễn Trinh đầy mệt mỏi Húc mắt thân quần Không khỏi lo lắng nói Bí thư Bành Thời gian gần đây ngày quá vất vả Ngày nào cũng tăng ca thức đêm Tiếp tục như vậy không ổn Xin chú ý nghỉ ngơi Bành Viễn Trinh thở dài Lão Mạc Tôi cũng muốn bung lòng một chút, nhưng thời gian không đợi người, công tác không đợi người. Chúng ta đang ở vào một thời kỳ phát triển với tốc độ cao. Các cơ hội thuận lợi liên tiếp xuất hiện. Nếu chúng ta không nắm lấy, có câu đi ngược dòng nước, không tiến ếp lùi. Thôi được, chúng ta bàn chuyện công tác đi. Bành Viễn Trinh nói quay lại sau bàn làm việc. Bí thư Bành, việc đàm phán hợp tác với công ty app đã cơ bản kết thúc. Phía đối tác đồng ý đến quận chúng ta đặt cơ sở gia công điện thoại di động, vốn đầu tư dự án khoảng hơn 400 triệu đô la Mỹ, chia làm 3 giai đoạn. Mạc suất hải tiếp tục nói, chủ tịch quận cố đang cùng đối tác bàn bạc những chi tiết cuối cùng. Chủ tịch quận cố nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thỏa thuận hợp tác không giữa chúng ta và công ty app sẽ được ký kết trước tháng 6. Nếu tất cả diễn ra thuận lợi, dự án này sẽ được khởi công trước cuối năm Tốt tốt lắm Lão mạc, anh bớt thời gian liên hệ với chủ tịch quận cố Nói là ý kiến của tôi Không tiếc bất cứ giá nào nắm lấy dự án này Càng nhanh càng tốt Sớm muộn sinh biến Một doanh nghiệp lớn như vậy Không ít quận đều đang nhắm vào họ Nếu chúng ta không nắm lấy cơ hội Hối hận cũng không dịp Đương nhiên, nguyên tắc càn phải giữ, nhất định phải giữ Không thể phá bỏ điểm mấu chốt trong chính sách cơ bản mà hội nghị thường ủy đã xác định Mạc Suất hài cười đáp ứng Bí Thư Bành còn chính sách chuyện này là về tổ quay phim Tiên Phong Mạc Suất Hải cân nhắc lời lẽ, nhẹ nhàng nói Tổ Tiên Phong đến quận quay phim Đạo diễn đột ngột thay đổi kịch bản Vì muốn đề cao tinh thần cần củ làm việc của nam nhân vật chính. Họ muốn quay cảnh nhân vật chính tuy bị bệnh vẫn gắng sức làm việc. Rốt cuộc té xỉu trong nhà nông dân. Yêu cầu thì trấn vân thủy phối hợp. Bành viễn trinh nghe vậy nhớ mày. Phối hợp là không thành vấn đề nhưng tư cấu như vậy thì đúng là thái quá. Làm nổi bật không có nghĩa phải làm như vậy. Bị bệnh cố gắng công tác còn nhất định phải té xỉu, vớ vẩn. Đóng phim mà luôn cần gư cấu một cách nghệ thuật Haha <cười> Mạc suốt hải cười nói Sở dĩ tổ quay phim hỏi ý kiến quận ủy và bành viễn trinh Là vì bộ phim này lấy bành viễn trinh và huyện lân làm nguyên mấu Đương nhiên phải có sự gia công nghệ thuật Nhưng nếu đã lấy tôi làm mấu Lại lấy huyện lân làm bối cảnh Không thể hư cấu thái quá Nếu không Một khi chiếu phim Dân chúng sẽ nói đây là lửa gạt Chẳng những không giúp được quận về mặt tuyên truyền Mà còn có thể bôi đen uy tín của quận Lão Mạc, anh bảo phiến thường ra mặt nói chuyện với tổ quay phim một chút Dù thế nào cũng phải sửa lại đoạn tư cấu đó Mong rằng họ có thể tôn trọng ý kiến của chúng ta Bành viễn trinh hết sức nghiêm túc trầm giọng nói Mạc suốt hải cười khổ Được rồi, bí thư bành, tôi sẽ thông báo cho trưởng ban phiền để trưởng ban phiền làm việc với tổ quay phim. Tuy nhiên, người quay phim và đạo diễn của tổ đều rất vinh váo. Thái độ cũng rất cứng rắn Chỉ sợ không có kết quả như ý. Trước hết anh cứ bảo phiền thường nói chuyện với họ, nếu không được, tôi sẽ đích thân nói chuyện với họ. Bành viễn trinh phất phất tay. Quả nhiên phiền thường nói chuyện với tổ quay phim không có kết quả. Thái độ của tổ làm phim khá kiên quyết Cho rằng tuy bộ phim dựa trên thực tế Nhưng cao hơn thực tế Hơn nữa để thể hiện cán bộ đảng viên lãnh đạo tình nguyện thâm nhập cơ sở Không thể thiếu sự gia công nghệ thuật Phiện thường bất đắc dĩ phải quay lại báo cáo với Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh tới gặp tổ làm phim Nói chuyện một lần Thậm chí nhờ đến lãnh đạo cao tầng Cuối cùng giải quyết xong chuyện này Tổ làm phim đồng ý cắt bỏ và sửa chữa vài cảnh mà bành viễn trinh cho là thái quá Chẳng hạn nhân vật chính bị bệnh vẫn kiên trì công tác đến nỗi bị ngất Rồi cảnh nhân vật chính làm việc liên tục 7 ngày 7 đêm Không ngủ, không nghỉ Thậm chí nhân vật chính nghèo khó Phải mặc áo sơ mi với nhiều mụn vá Ngày 29 tháng 6 quận Kiến An và công ty áp tiến hành lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Atlas doanh nghiệp thuộc hàng to 500 toàn cầu đầu tư vào quận Kiến An Cho nên dự án này được thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đặc biệt coi trọng Ngày ký kết Bí thư thành ủy chu tịch Thuấn và Chủ tịch thành phố Tạ Kiến Quân Dẫn các thành viên bộ máy đảng chính Hội đồng nhân dân Mặt trận tổ quốc đến tham dự lễ ký kết Chủ tịch thành phố Tạ Kiến Quân còn đại diện thành phố đọc lời hoan nghênh Đây là dự án hợp tác lớn nhất từ trước đến nay của Bành Viễn Trinh, sức ảnh hưởng rất lớn. Đương thời điện thoại di động đã bắt đầu được đưa ra thị trường trong nước. Không bao lâu sau thị trường khổng lồ của Trung Quốc trở thành thị trường sản xuất và tiêu thụ điện thoại di động lớn nhất thế giới. Với bước đi nắm lấy tiên cơ này, có nghĩa trong tương lai, Tân An sẽ là cơ sở sản xuất điện thoại di động lớn nhất nước uy mộ và sản lượng thậm chí sẽ vượt qua vùng Duyên Hải. Có thể nói, thúc đẩy và tiến cử công ty áp Bành Viễn Trinh đã lấy thân phận ủy viên thường vụ thành ủy để công việc được tiến triển thuận lợi. Bởi vậy, các bàn luận sau lưng như là tuổi còn trẻ, kinh nghiệm nông cản, chưa trưởng thành về chính trị về hắn, dần dần biến mất. Không ai còn dám hoài nghi năng lực làm việc của Bành Viễn Trinh Càng không có người dám lên án hắn cải cách cấp tiến Với Trung tâm Thương mại Đông Phương tiêu biểu cho dự án thương mại Với nhà máy khí than và Trung tâm sản xuất vật liệu mới tiêu biểu cho dự án công nghiệp Với cơ sở sản xuất điện thoại di động của công ty áp tiêu biểu dự án hàng đầu trong ngành chế tạo Các dự án nói trên đã trở thành cỗ xe ngựa đẩy tốc độ phát triển kinh tế của quận Kiến An lên cao Sử dụng gần 100.000 lao động bản địa và các vùng xung quanh Sự thúc đẩy về kinh tế là không gì sánh kịp Từ đầu đến cuối, so với quận khác, Bành Viễn Trinh không khai thác về bất động sản Không coi đó là ngành chủ cột Về sao không ít cán bộ Thậm chí lãnh đạo cao tầng đều cảm thấy thắc mắc về vấn đề này Bành Viễn Trinh luôn cười mà không nói Không giải thích Bành Viễn Trinh từ từ để điện thoại xuống, mặt thoáng hiện vẻ vui mừng Hắn vừa mới nhận được điện thoại, sáng hôm nay, ngày 5 tháng 7, Tần Phượng sinh con ở Singapore. Trước đó, Bành Viễn Trinh vốn đỉnh đi Singapore với tư cách cá nhân để thăm Tần Phượng trước khi cô sinh nở. Nhưng Tần Phượng biết thân phận của hắn đặc thù. Ra nước ngoài không dễ dàng. Liên tiếp gọi điện cho hắn. Không cho hắn đến. Bành Viễn Trinh do dự thật lâu đành bỏ ý định. Bên kia có người chiếu cố Tần Phượng Cuộc sống của mẹ con Tần Phượng ở Singapore không có vấn đề gì Cốc cốc cốc Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ Bành Viễn Trinh trầm giọng nói Mời vào đầy thâm ý Lý Tuyết Yến đẩy cửa bước vào ánh mắt nhìn Bành Viễn Trinh có chút phức tạp Từ lúc quyền lực và địa vị của Bành Viễn Trinh không ngừng dâm lên Khoảng cách và trinh lệch giữa cô và Bành Viễn Trinh cũng càng lúc càng lớn Càng ngày càng không thể với tới Bởi vậy, tình cảm trong lòng của cô ngày càng bị chôn sâu. Đồng chí Tuyết Yến, ngồi đi." Bành Viễn Trinh khóe miệng hiện lên một nụ cười ôn um hòa, phất tay nói. "Lý Tuyết Yến lấy lại bình tĩnh, đem chút tình cảm phức tạp quẩn quanh toàn bộ đuổi ra ngoài, mỉm cười nói. "Bí thư Bành, xin hướng lãnh đạo báo cáo một chút tiến triển công tác gần đây. Phòng hiệu suất xử lý kể từ khi thành lập tới nay, Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của quận ủy và ủy ban nhân dân quận đã tích cực chủ động triển khai công việc Lý Tuyết Yến còn chưa nói hết lời thì đã bị bành viễn trinh cắt ngang Tuyết Yến cô như thế nào học được bộ giảng này Giảm bớt những lời nói khách sáo vào vấn đề chính đi Lý Tuyết Yến sắc mặt đỏ lên nhẹ nhàng nói Bí thư bành tôi xin nói một cách đơn giản Tháng trước chúng ta tổng tổng nhận được 34 đơn của quần trúc tố cáo thẩm tra ra được 12 cán bộ các cấp vi phạm kỷ luật, vi phạm quy định. Sau khi trải qua sự đồng ý của Phó Bí Thư U Dương, cũng muốn yêu cầu chỉnh đốn và cải cách lại những đơn vị bộ môn. Dựa theo chỉ thị của Bí Thư Bành và Phó Bí Thư U Dương, tháng này chúng ta tranh thủ thời gian 2 tuần để tiến hành điều tra cẩn thận. Ngay tại chỗ phát hiện được 21 người vi phạm vấn đề kỷ luật. Trong đó, tính chất khá nghiêm trọng chính là trưởng phòng phòng thông tin đối ngoại Triệu Đăng Khoa. Triệu Đăng Khoa sau khi uống rượu đã lái xe, gây ra sự cố giao thông. Còn có một phó chủ tịch thì chấn nợ tiền rượu, thuốc lá và những món khác của dân chúng trong một thời gian dài. Thấy Lý Tuyết Liên có bộ giảng muốn nói rồi lại thôi, Bành Viễn Trinh nhú mày, trầm giọng nói. Nói tiếp đi, Bí Thư Bành. Còn có lái xe của Phó Chủ tịch Đồng Lý Tường Quốc chưa nào cũng lái xe công đưa đón một bé con đi học. Bị chú tôi bắt gặp tại chỗ. Lý Tuyết Yến đem danh sách những cán bộ vi phạm quy định đưa tới. Bành Viễn Trinh nhìn lướt qua. Thấy không có u Dương dũng ký tên xử lý thì liền trầm dọn hỏi. Sao cô không hướng Phó Bí Thư Ú Dương xin ý kiến? Lý Tuyết Yến cười khổ. Bí thư Bành, tôi ngày hôm qua đã hướng phó bí thư U Dương báo cáo Nhưng phó bí thư U Dương không có tỏ thái độ Anh ấy bảo tôi hướng anh báo cáo trước, nghe ý kiến của lãnh đạo Bành viễn trinh thở vào một cái, thầm mắng một câu cáo già Chuyện đắc tội với người khác là không bao giờ muốn làm U Dương dũng người này cố nhiên là khéo đưa đẩy Sóng yên biển lặng, không có chút nhụ khí công tác nào Kỳ thật cũng khó trách thái độ thận trọng và không muốn tự tiện tỏ thái độ của U Dương Dũng Bởi vì đề cập đến đại đa số nhân viên vi phạm kỷ luật đều là cấp trưởng phòng của bộ môn thực chức Trong đó còn có lái xe của phó chủ tịch quận Đối với việc xử lý những người này rút xây động rừng Xử lý không tốt sẽ khiến cho bắn ngược trở lại Đắc tội với rất nhiều người Chỉ có Bành Viễn Trinh là ủy viên thường vụ thành ủy nhân vật số 1 quận ủy mới có khả năng trực tiếp tỏ thái độ Dựa theo quy định xử lý Đối với uy định xử phạt của văn phòng xử lý quản lý tác phong quận ủy vừa mới ra sân khấu Nên xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế ấy Bất kể là dính đến ai Mặc kể là chức vụ cao thấp, một mực nghiêm túc xử lý Bành Viễn Trinh quả quyết phất tay Lý Tuyết Yến hít một hơi thật sâu Cô vốn cho rằng Bành Viễn Trinh nhiều ít sẽ chiếu cố một chút mặt mũi của những cán bộ thực chức Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không Kết quả thái độ của hắn càng nghiêm túc hơn so với ủ Dương Dũng Bí Thư Bành, vấn đề của Lý Quốc Tường Lý Tuyết Yến do dự một chút rồi chủ động hỏi Cán bộ lãnh đạo đều dựa theo quy định mà xử lý Một lái xe, mọi người không biết xử lý như thế nào ạ Bành Viễn Trinh có chút bất mãn nói Lý Tuyết Yến cười khổ không nói gì Cô thầm nghĩ đây chẳng qua là vấn đề của một lái xe Nhưng trên thực tế sau lưng lại có phó chủ tịch quận Đồng Dũng Mà Lý Tường Quốc đưa đón cũng là con gái của Đồng Dũng Một khi xử lý Lý Tường Quốc, không thể nghi ngờ là liên lụy tới Đồng Dũng Đề cập đến lãnh đạo khu xử lý như thế nào thì rất khó giải quyết Đồng Dũng tuy rằng không phải là lãnh đạo thực quyền Nhưng dù sao cũng là một phó chủ tịch quận Bành Viễn Trinh uy nghiêm cười ký tên vào bản danh sách của Lý Tuyết Yến Xin phó Bí Thư U Dương và đồng chí Tuyết Yến cứ sửa theo quy định có liên quan mà xử lý Tuyệt không cô tức dưỡng rằng Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh trả lại bản danh sách Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng thở ra Cũng không nói gì Xoay người trở ra ngoài Cô đem chỉ thị đáp phê của Bành Viễn Trinh Đặt lên trên bàn u Dương Dũng u Dương Dũng ngẩn đầu nhìn Lý Tuyết Yến cười khổ hai tiếng Rồi sau đó cũng ghi ý kiến Cùng với chữ ký của mình lên Đồng ý Nhiêm khắc quan triệt chứng thực tinh thần chỉ thị Của Bí Thư Bành nghiêm túc làm theo Ô Dương Dũng Được rồi Đồng chí tuyết yến Các người trước nghĩ ra một quyết định xử lý Sau đó đưa ra một thông báo liên hợp cùng giải quyết với ủy ban kỷ luật Nếu bí thư bành ra chỉ thị Vậy thì động tác nên nhanh nhẹn một chút U Dương Dũng có chút mệt mỏi Khoát tay nói Cô trước hãy mau lên Vâng, phó bí thư U Dương Chúng tôi trước đưa ra một phương án xử lý Sau đó xin lãnh đạo phê chuẩn Lý Tuyết Yến cũng không khách sáo bước thẳng ra ngoài. Buổi chiều cùng ngày, Lý Tuyết Yến đã đưa ra được phương án xử lý đối với trưởng phòng phòng thông tin đối ngoại quận Triệu Đăng Khoa ngay tại chỗ miễn chức, chờ đợi phương diện xử lý sự tố của cảnh sát giao thông. Ngoài ra, đề cập đến 3 cán bộ cấp trưởng phòng, hai chủ tịch xã, thì trấn cấp phó phòng. Tình tiết rất nhỏ nên ra thông báo toàn bộ khu Tiến hành xử phạt hành chính kỷ luật đảng. Tình tiết nghiêm trọng thì giáng chức, điều nhiệm về làm nhân viên công tác bình thường. Về phần lái xe của Đồng Dũng Lý Tường Quốc thì vốn là chức vị cơ quan cần nên đãi đổi 3 tháng lấy hiệu quả về sau. U Dương Dũng ký tên vào bản phương án xử lý, Lý Tuyết Yến lại tìm tới ủy ban kỷ luật khu Cố Xuân Tường. Cố Xuân Tường cảm thấy phương án này xử lý khá nghiêm khắc. Nhưng vừa thấy có chỉ thị được phê của Bành Viễn Trinh và U Dương Dũng cùng ký tên thì cũng đành lặng yên ký tên của mình vào. Sáng ngày thứ hai, phòng hiệu năng xử lý do ủy ban kỷ luật khu làm đội trưởng cùng với phòng giám sát liên hợp với nhau. Hướng toàn bộ thu thông báo kết quả xử lý, lập tức gây nên một cơn sóng lớn, nâng cao hiệu suất chỉnh đốn tác phong mặc dù là bí thư quận ủy Bành Viễn Trinh thúc đẩy. Trong một khoảng thời gian ngắn cũng bắt ra được không ít những điển hình có vấn đề về tác phong. Nhưng vẫn là lần đầu đồng thật. Trực tiếp sử dụng thủ đoạn lôi đình xử lý người có trách nhiệm liên quan. Lại còn xuất hiện hình thức xử phạt giáng chức. Cán bộ bị xử lý đương nhiên sẽ có bắn ngược. Đa số tìm tới chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Cố Xuân Tường và Phó Bí Thư quận ủy U Dương Dũng. Cũng có một số người đối với Lý Tuyết Yến và người của phòng hiệu năng xử lý hận thấu xương. Nhưng thái độ của U Dương Dũng và Cố Xuân Tường đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, rất kiên quyết. Những người này làm ẩm ý một hồi. Thấy không có hiệu quả thì lại lo lắng mình sẽ làm cho Bành Viễn Trinh tức giận. Khiến hắn càng xử phạt nghiêm khắc hơn thì liền bất đắc dĩ rút lui. Miễn chức thì còn có cơ hội phục chức. Giáng chức thì vẫn còn có cơ hội cất nhắc Chỉ khi nào sự tính càng làm cương hơn nữa Quan chức và đãi ngộ tuyệt đối không giữ được nữa Những người bị xử lý toàn bộ đều là cán bộ cấp phó phòng trở lên Chỉ có Lý Tường Quốc là một nhân viên lái xe Lý Tường Quốc cảm thấy rất oan ức Chính mình phục vụ cho cái sai của lãnh đạo Đến cuối cùng thì mình lại là người gặp họ Đãi đổi 3 tháng không phát tiền lương, anh nói có oan hay không? Lý Tường quốc sau lưng tiếng oán than dậy đất. Kỳ thật thì đồng dũng so với y càng nghẹn khuất, càng cam tức hơn. Y vốn không có xe chuyên dụng, hơn nữa địa vị cũng không cao. Ngày càng bên cạnh hóa. Sau lại vì cố khải minh đảm nhiệm chức chủ tịch quận. Vì cân bằng lực lượng của bành viễn trinh bên ủy ban nhân dân quận. Cô Khải Minh chỉ có thể án chung lựa chọn người mà Bành Viễn Trinh không qua lại Thích hợp cho Đồng Dũng có được quyền chiếu cố Cứ như vậy Đồng Dũng ở bên Ủy ban Nhân dân quận tình trạng so với lúc Bành Viễn Trinh làm chủ tịch mạnh hơn không ít Chiếc xe này cũng là do cố Khải Minh an bài Xe không phải là xe của cơ quan Mà là cố Khải Minh lợi dụng mạng lưới quan hệ của mình Từ một xí nghiệp cấp dưới của Ủy ban xây dựng mượn được Bành Viễn Trinh không phải là không nhìn thấy, mà là lựa chọn làm bộ như không thấy. Hắn nhất định phải cho Cố Khải Minh một không gian nhất định. Nếu không thì mâu thuẫn giữa hai người sẽ trở nên gay gắt. Đồng dũng sắc mặt trầm như nước, có tâm phát tác nhưng vẫn cảm thấy vô lực. Y gọi điện thoại cho Lý Tường Quốc, kêu vào phòng làm việc của mình. Nói vài câu trấn an. Sau đó bảo Lý Tường Quốc chuẩn bị xe đưa mình đến thành phố họp. Nhưng Lý Tường Quốc cười khổ nói, Phó Chủ tịch quận chìa khóa xe của tôi bị chủ nhiệm trí lấy đi mất rồi. Tôi bây giờ đang trong thời gian đãi đổi, mỗi ngày còn phải học tập. Đồng Dũng dẫn tím mặt, bừa bãi, chẳng lẽ tôi không cần dùng xe. Nói xong Đồng Dũng gọi điện thoại đến Phó Tránh Văn Phòng Ủy ban Nhân dân quận Trí Linh. Tránh Văn Phòng Ủy ban Nhân dân quận Vương Hảo kiêm trợ Lý Chủ tịch quận, hiện nay đắt là lãnh đạo khu. Phó tránh văn phòng Hoác Quang Minh thăng chức, đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và chủ nhiệm xử lý hạng mục. Công tác hàng ngày của Ủy ban Nhân dân quận liền rơi xuống đầu Phó tránh văn phòng Trí Linh. Trí Linh cô rốt cuộc làm sao thế? Cô tịch thu chìa khóa xe thì tôi làm sao dùng xe được? Đồng Dũng khởi binh hỏi tội Trí Linh đã sớm có tư tưởng chuẩn bị, không chút hoang mang ở trong điện thoại cười nói. Phó chủ tịch quận Đồng là như vậy. Bởi vì Lý Tường Quốc tạm thời bị cách chức đãi đổi chìa khóa xe tạm thời Ủy ban Nhân dân quận thu hút đầu tư về. Về phần lãnh đạo dùng xe, cũng không có vấn đề gì. Tôi sẽ an bài xe của lãnh đạo khác, tuyệt xe không chấm chế công tác của lãnh đạo, đồng dũng cắn chặt răng. Cứ như vậy, xe chuyên dụng của Y bị Ủy ban Nhân dân quận điều phối thành xe sử dụng chung, trong một đêm trở lại như cũ. Nhưng cơn tức trong lòng y lại không thể giải tỏa ra bên ngoài. Sự tình là xảy ra một cách công khai. Nếu y tiếp tục truy cứu thì việc sai khiến Lý Tường Quốc lái xe công làm việc riêng sẽ khiến cho y trực tiếp xuống đài. Thậm chí còn phải chịu trách nhiệm. Đồng dũng phấn nổi cút điện thoại một cây sầm. Lý Tường Quốc thấy tình thế không tốt thì liền im lặng chuồn mất. Lúc tan việc, Cố Khải Minh ở trước tòa nhà làm việc. Đang đợi xe thì thấy Đồng Dũng Sắc mặt không đổi Cười một tiếng Lão Đồng chưa về À Đồng Dũng sự tình đương nhiên là không gạt được Cố Khải Minh Chỉ có điều loại chuyện này Cố Khải Minh không thể có khả năng nhảy ra thay Đồng Dũng ngầm đầu Chủ tịch quận Cố Tôi đang chờ Ủy ban Nhân dân quận điều phối xe Hiện tại Lý Tường Quốc tạm thời bị cách chức Xe cũng niêm phong cất vào kho Tôi hiện tại phải dùng xe chung Đồng Dũng trao phúng trả lời Cố Khải Minh ngẩn ra, cau mày nói Lái xe đãi đồi, lãnh đạo dùng xe không thể chấm chế Những người của văn phòng lề mề vô cùng Thật là kỳ cục mà Công tác gần đây của Ủy ban Nhân dân quận rất không chuyên nghiệp, tôi nhất định phải chỉnh đốn lại Cố Khải Minh nói xong, liền phất tay lên xe của mình Tuy nhiên, trong lời của Y Đồng Dũng nghe ra được một chút hương vị đầy thâm ý Thở Bên ủy ban nhân dân quận, phó chủ tịch thường trực lý Minh Nhiên, ủy viên thường vụ quận ủy, phó chủ tịch quận Quách Vĩ Toàn, phó chủ tịch quận Nghiêm Hoa, ba người này tuyệt đối là tâm phúc của Bành Viễn Trinh. Còn phó chủ tịch quận Bình Thường Ninh Hiểu Linh và Tôn Thắng Tuấn thì ở vào vị trí trung lập. Cho nên, vì cũng cố quyền uy của một chủ tịch quận, cố Khải Minh âm thầm áp dụng việc lợi dụng nồng dũng, Lôi ghéo Tôn Thắng Tuấn và Ninh Hiểu Linh. Còn những bộ môn hạt tâm của Ủy ban Nhân dân quận cũng bị người của Bành Viễn Trinh chặt chẽ nắm trong tay. Điều này làm cho Cố Khải Minh rất khó chịu. Cũng không phải là y muốn đối nghịch với Bành Viễn Trinh, hình thành phe phái, mà là làm chủ tịch quận. Nhưng bên cạnh toàn bộ đều là cơ sở ngầm của Bí thư quận ủy. Y làm sao mà cam tâm tình nguyện chứ? Tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận Vương Hảo là trợ lý chủ tịch quận Nhưng Cố Khải Minh đối với Vương Hảo lại bất lực Nhưng phó tránh văn phòng chủ quản Trí Linh thì đã sớm xem không vừa mắt Có ý định muốn rời Trí Linh An vài người của mình vào Hiện giờ dường như là một cơ hội đúng lúc Đồng dũng người này cách đầu ngốc nghít có thể lợi dụng Cố Khải Minh ngồi trên xe khói miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười lạnh Theo bản tâm mà nói y cũng không nghĩ sẽ chống lại bành viễn trinh Nhưng là chủ tịch quận Y nếu cái gì cũng không làm được Cũng không tranh giành thì ở huyện chẳng khác nào một tên dối dùng để bài trí Y quyết định lợi dụng đồng dũng để thử bành viễn trinh một chút Sáng ngày thứ hai đi làm Cố Khải Minh gọi điện thoại cho Trí Linh Tiểu chí thông bao cho các lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân quận Chiều nay có cuộc họp chủ tịch quận làm việc Yêu cầu mọi người phải tham dự đầy đủ, không được vắng mặt. Chí Linh cũng không để ý. Lập tức chính cần đáp ứng. Sau đó gọi điện thoại cho tất cả lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân quận. Thông báo Cố Khải Minh triệu tập cuộc họp chủ tịch quận làm việc. Đồng thời, sẵn người của Ủy ban Nhân dân quận an bài phòng họp và những công việc cụ thể. Cố Khải Minh từ lúc nhậm chức cho đến nay không có điều chỉnh công tác của các phó chủ tịch quận mà duy trì hiện trạng không thay đổi. Y chầm mặt lâu như vậy, một khi xuống tay, nhất định là phải suy xét chi toàn Cũng là cảm giác thời cơ đã chín mùi Đương nhiên, không chỉ có điều chỉnh lại công tác phân công quản lý của bộ máy thành viên Ủy ban Nhân dân quận Mà còn đề cập đến việc điều chỉnh lại danh sách cán bộ trung tầng của Ủy ban Nhân dân quận Trong bản danh sách này, Chí Linh nằm ở vị trí đầu tiên Ngoài ra còn có 3 phó chức của 3 bộ môn cũng bị điều chỉnh Cú Khải Minh chiều tập buổi họp chủ tịch quận làm việc Bành Viễn Trinh đang nói chuyện với hai giáo sư chuyên gia ở Viện Khoa học xã hội thủ đô về vấn đề quy hoạch khu tổng hợp công năng Từ lúc kinh tế phát triển và cải cách mở ra quy hoạch công năng tổng hợp càng ngày càng nổi bận Quy hoạch tổng hợp có 3 đặc điểm Thứ nhất là quy hoạch vật chất Tổng hợp quy hoạch chủ yếu là thông qua chỉ đạo phát triển không gian thành phố Thứ hai là tính tổng hợp Tính tổng hợp cùng lúc thể hiện nó là một quy hoạch thành thị đầy đủ Không chỉ suy xét đến bộ phận đồng nhất của thành phố Mà về phương diện khác Nó bao gồm việc tận dụng đất đai Nhà ở Giao thông Ngành phục vụ công cộng Và những phương tiện giải trí khác Hơn nữa ngày càng chú ý đến những phương diện này Thứ ba là tính trường kỳ. Quy hoạch tổng hợp bình thường đều là quy hoạch từ 5 năm trở lên thậm chí là 20-30 năm. Là người trọng sinh, Bành Viễn Trinh có tầm nhìn về vận mệnh của thời đại vượt xa những người khác. Cho nên, hắn rất chú ý đến việc coi trọng lâu dài và quy phạm khoa học. Hắn làm ra bất luận một quyết sách nào cũng không phải là quyết sách thiền cận. Hắn xem ra, khu kiến an trước mắt đã ở vào một vị trí rất quan trọng. Bất cứ một vật không có thứ từ trước sau đều có thể gây ra hậu quả khó có thể xoay chuyển Hắn hy vọng trong nhiệm kỳ của mình sẽ đem hết khả năng Khiến cho người tiếp nhận chức vụ của mình sau này không chỉ có thể lưu lại một khu kiến an phồn vinh Mà còn lưu lại một khu kiến an mang hơi thở thành thị Bởi vậy, hắn thông qua mối quan hệ trong nhà tìm tới Viện Khoa học xã hội thủ đô Mời được chuyên gia có quyền uy đến quận khiến đối phương có thể đưa ra được ý nghĩ huy hoạch chỉnh thể cho quận. Từ suy nghĩ của chuyên gia, sau đó bộ môn huy hoạt của quận sẽ làm ra quy tắc chi tiết. Tái trải qua luận chứng của chuyên gia sẽ hình thành một bản dự thảo bước đầu. Đương nhiên, một phương án kế hoạch như vậy thì không phải khi hình thành rồi thì không thể thay đổi, mà là theo tình thế biến hóa không ngừng để tu chỉnh và điều chỉnh cục diện. Sau khi nói chuyện với các chuyên gia, Hắn bảo mạng xuất hải phái xe chở hai vị chuyên gia đi dạo xung quanh quận. Buổi tối hắn ở thành phố An bài một bữa cơm. Cá nhân mở tiệm chiêu đãi, người tham dự cũng không nhiều lắm. Bên quận chỉ có tránh văn phòng mạng xuất hải là cùng tham gia. Bành viễn Trinh đang chuẩn bị dạo quanh các công trường xem xét các hạng mục mới. Sau đó trực tiếp đến thành phố mời hai chuyên gia ăn cơm. Thì lúc này Vương Hảo sắc mặt rất khó coi vội vã gõ cửa bước vào Vương Hảo thanh âm có chút rồn dập Bí thư bành tôi có chuyện muốn báo cáo với lãnh đạo một chút Làm phiền lãnh đạo 2 phút Bành viễn trinh ngẩn ra thả nhiên cười nói Không nóng vội anh cứ nói Vương Hảo do dự một chút Sau đó hạ giọng đem tình hình cuộc họp chủ tịch quận làm việc nói ra một lần Cuộc họp chủ tịch quận làm việc trước sau rằng co chừng nửa tiếng. Không chỉ trong cuộc họp nổi lên tranh luận mãnh liệt mà còn xuất hiện một cuộc phong ba không nên có. Mà người bị hại không ngờ là người mà đám người vương hảo không nghĩ tới. Phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Trí Linh. Trí Linh vẫn là dựa theo lệ thường của Ủy ban Nhân dân quận khi Bành Viễn Trinh còn tại nhiệm để an bài phòng họp và số giới lãnh đạo tham dự. Nhân vật số 1 ở giữa. Lý Minh Nhiên là phó chủ tịch thường trực quận thì ngồi bên trái. Quách Vĩ Toàn là ủy viên thường vụ quận ủy thì ngồi bên phải. Sau đó là những phó chủ tịch khác ngồi hai bên trái phải theo thứ tự sắp xếp. An bài như vậy tuyệt đối là không thành vấn đề. Trí Linh ở ủy ban nhân dân quận làm đã được 8 năm. Sẽ không để cho xảy ra vấn đề trong công tác thường quy như thế này. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ cô không để mắt đến một chi tiết nhỏ. Hiện tại trong bộ máy ủy ban nhân dân quận không chỉ có các phó chủ tịch quận mà còn có 3 trợ lý chủ tịch quận. Như vậy theo thứ tự trái phải gạt ra. liền trực tiếp làm cho phó chủ tịch quận xếp hàng chót nhất Đồng Dũng và trợ lý chủ tịch quận Vương Hảo ở cùng một thứ tự cấp bậc quyền uy. Thậm chí trợ lý chủ tịch quận Mã Thiên Quân ngồi bên trái trong thị giác của mọi người còn ở phía trên Đồng Dũng. An bài như vậy Trí Linh trước đã xin ý kiến của cố Khải Minh. Cô Khải Minh cũng không có ý kiến gì bất đồng Nhưng khi Đồng Dũng tiến vào phòng họp liền cảm thấy bất mãn Ngay tại chỗ phát tác Chỉ cây dâu mắng cây hoàng Mượn đề tài để nói chuyện của mình Nói rằng Trí Linh và nhân viên công tác của Ủy ban Nhân dân quận có rất nhiều tật xấu Khiến Trí Linh không biết nói như thế nào Che mặt khóc rời đi Sau đó Đồng dũng trước mặt Cố Khải Minh và những lãnh đạo có liên quan của Ủy ban Nhân dân quận phấn nội ở trách Trí Linh và công tác của phòng xử lý Ủy ban Nhân dân quận, thậm chí còn tỏ lòng đầy cam phấn, tỏ vẻ kinh nghiệm công tác của Trí Linh không đủ, năng lực yếu, không thích hợp đảm nhiệm chức phó tránh văn phòng chủ trì công tác Ủy ban Nhân dân quận, đề xuất đổi chỗ giữa Trí Linh và tiền học ngữ. Nếu chỉ là Đồng Dũng không có phong độ thì chuyện này coi như qua. Nhưng thay vào đó, vốn là Cố Khải Minh lời dụng Đồng Dũng vừa hát vừa diễn. Đồng Dũng gọi ầm ý như vậy, thì Cố Khải Minh thừa cơ làm khó dễ ngay. Cố Khải Minh đưa ra bản danh sách điều chỉnh cán bộ trung tầm. Trí Linh nằm ở đầu danh sách. Đến lúc này, đám người Lý Minh Nhiên làm sao mà không rõ? Cố Khải Minh đã sớm muốn bắt Chí Linh, đem người chủ trì công tác của phòng xử lý ủy ban nhân dân quận trở thành người của mình. Có lẽ là nhìn thấy thái độ kiên quyết của Cố Khải Minh, cũng có lẽ là địa vị của Trí Linh trong suy nghĩ của Lý Minh Nhiên, Nghiêm Hoa và Quách Vĩ toàn không cao. Nên ba người này vẫn giữ trầm mặt, không có lên tiếng nói chuyện cho Chí Linh. Chân chính công khai nói chuyện cho Chí Linh vẫn là vương hảo. Nhưng Vương Hảo chỉ là một trợ lý chủ tịch quận Đối mặt với áp lực hùng mạnh của chủ tịch quận Cố Khải Minh Thì cũng không thể tự lực xoay chuyển tình thế Cuối cùng Trong cuộc họp làm việc đã định ra Trí Linh điều nhiệm làm phó chủ nhiệm phòng xử lý khẩn cấp Phó bí thư chi bộ đảng Phó chủ nhiệm phòng xử lý khẩn cấp làm phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận Chủ trì công tác Cứ như vậy Không chỉ có trí linh bị trục ra ngoài mà ngay cả vương hảo trên danh nghĩa tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận và trợ lý chủ tịch quận cũng bị mất đi quyền lực. Bành viễn trinh im lặng lắng nghe, lâu lâu lại khẽ cười, không nói gì thêm. Một câu cũng không lên tiếng, không tỏ thái độ, không có phát biểu bất cứ một ý kiến gì. Mặc dù biết rõ cố khải minh hành động này là nhằm vào mình. Nhưng dù sao cũng là điều chỉnh cán bộ trong nội bộ Ủy ban Nhân dân quận nên Bành Viễn Trinh không muốn nhúc tay vào Thấy Bành Viễn Trinh vẫn thản nhiên như thế, Vương Hảo nhiều ít có chút thất vọng Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn Vương Hảo, lạnh nhạt nói Vương Hảo, sau khi anh trở về Nói với đồng chí Trí Linh rằng Bảo cô ấy đừng có bất cứ một gánh nặng tư tưởng nào Bất kể trên cương vị nào cũng phải tận tâm tận lực mà làm Con người thì phải phóng mắt về lâu dài, không thể so đo nhất thời được mất Vương Hảo cũng không dám nói gì nữa, hôn núm rời khỏi phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Cố Khải Minh lần thử này không nhận được bất cứ một phản ứng nào của Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh bên này phản ứng rất bình tĩnh yên như mặt nước Tuy nhiên, điều này khiến cho Cố Khải Minh trong lòng sinh ra cảnh giác Khẩn trương ngừng lại kế hoạch dục dịch kế tiếp cho lần sau Nhưng Đồng Dũng thì lại trở về bộ dạng lớn lối Trí Linh còn chưa bàn giao công tác với tiền học ngư Thì Đồng Dũng bảo thực hiện áp lực với phòng xử lý Khôi phục lại công tác cho Lý Tường Quốc Trí Linh cảm giác rất uy khuất Chỉ có điều cô ở quận không có căn cơ Cũng không có lãnh đạo thượng tầng che chở Không có chỗ cầu khẩn Tuy rằng cô coi như là cán bộ do Bành Viễn Trinh cất nhắc Nhưng nghiêm khắc mà nói vẫn chưa được coi là người của bành phái. Cô từ trong phòng làm việc của Vương Hảo đi ra. Mặc dù Vương Hảo đã nói chuyện với cô. Bên cạnh đó biểu thị sự quan tâm của bành viễn trinh. Nhưng trong nội tâm của cô vẫn cảm thấy áp lực và nghẹn khuất. Ở trên hành lang gặp phải phó chủ tịch quận nghiêm hoa cô dừng bước cúi đầu chào hỏi. Phó chủ tịch quận nghiêm. Nghiêm hoa gật đầu. Lấy tay vỗ vai của cô Sau đó im lặng rời đi Đi được hai bước Nghiêm hoa quay đầu lại cười nói Tiểu trí cứ an tâm làm việc Phải nhìn về lâu dài Không cần có gánh nặng tư tưởng Xin lãnh đạo cứ yên tâm Tôi sẽ an tâm làm việc Chí Linh buồn vã nói Đôi mắt đỏ lên gần như muốn rơi lệ Nghiêm hoa than nhẹ một tiếng Rồi xoay người bước nhanh đi Cô tuy sẵn thông cảm với trí Linh Nhưng đứng ở góc độ của cô Vì một vị trí như Chí Linh mà chống lại Cố Khải Minh thì không cần Hơn nữa, cho dù cô đứng ra nói chuyện cho Chí Linh thì cũng không có kết quả gì Cố Khải Minh bắt đầu củng cố quyền lực của mình Là chủ tịch quận y làm như vậy cũng không có gì đáng trách Biết khó vấn tiến, nước xiếp nên lui Động tính bên phía ủy ban nhân dân quận của Cố Khải Minh Không làm bành viến trinh bận tâm Sau khi yên lặng hai tuần lễ, Cố Khải Minh bắt đầu từng bước thi hành ý tưởng chính trị của mình. Dù sao, ông ta là chủ tịch quận, người đứng đầu chính quyền, có ý tưởng và biện pháp công tác của riêng mình. Đối với Cố Khải Minh, trong lòng Bành Viễn Trinh đã vạt sắn một lằn danh vô hình. Chỉ cần ông ta không chạm đến làn danh này, Bành Viễn Trinh sẽ không hành động cần có được sự nhất trí ở những chính sách quan trọng, hai người sẽ duy trì cuộc diện đoàn kết cùng làm việc như hiện nay. Thoáng một cái, đã qua mấy tháng, Cố Khải Minh dần dần thả lỏng, bắt đầu tự chủ đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư. Cũng liên tiếp thông qua quan hệ tiến cử mấy dự án, trên căn bản là hành động một mình, bỏ qua quận ủy. Đối với chuyện này, Bành Viễn Trinh khá bình thản. Cố Khải Minh cần có thành tích của riêng mình Không muốn bị che mờ bởi phần hào quang của Bành Viễn Trinh Đó là điều bình thường và có thể hiểu được Ở hội nghị tổng kết công tác cuối năm Ngoài ý liệu của rất nhiều cán bộ quận Bành Viễn Trinh tỏ ý tán thành công tác của Ủy ban Nhân dân quận Điều này làm Cố Khải Minh có phần xấu hổ Sau khi nhận ra sự độ lượng của Bành Viễn Trinh vượt ra ngoài trí tưởng tượng của mình Cố Khải Minh cũng bớt đi một phần băn khoan Y dần dần nhận ra thật ra thì đường lối thi hành biện pháp chính trị của hai người cũng không trái ngược Chỉ có điều Tầm nhìn của Bành Viễn Trinh xa rộng hơn Còn ý Do bị giới hạn bởi thời đại và tầm nhìn Ý tưởng quyết sách tương đối hẹp hơn Tháng cuối cùng của năm 95 nhanh chóng qua đi trước Tết năm 96 các số liệu thống kê được đưa ra Bất kể là tổng sản lượng kinh tế quốc dân hay thu nhập bình quân đầu người hoạt mức độ tăng trưởng của khu vực thành thị và nông thôn Đều tăng 120% phần trăm trở lên Tốc độ tăng trưởng như vậy đừng nói là ở tỉnh Giang Bắc mà dõi mắt khắp cả nước cũng làm cho người ta phải nể Do có mấy dự án về thương mại hậu cần được đưa vào hoạt động thu gúc một số lượng lớn nhân khẩu Cuối năm đó Số nhân khẩu thường trú từ hơn 100.000 Khoảng cách đã tăng lên thành 306, 370 ngàn. Quận Kiến An chợt trở thành nơi tập trung mọi ánh mắt của lãnh đạo cao tầng cho đến sân chúng bình thường. Từ một huyện nghèo khó vô danh, đến một quận có nền kinh tế mạnh số một số 2 toàn tỉnh. Có thể nói đã trở thành một điển hình kiểu mấu trong cải cách và mở cửa. Tết âm lịch vừa qua khỏi. Tổ quay phim Tiên Phong kết thúc mấy tháng quay phim. Trở lại thủ đô. Bước vào giai đoạn sản xuất hậu kỳ Bảnh Viễn Trinh nghe nói Bộ phim sẽ được chiếu vào tháng 4 Ban tuyên giáo Trung ương và các ngành có liên quan Còn muốn tổ chức một buổi lễ ra mắt bộ phim Những ngày nghỉ Tết qua nhanh Phùng Thiến Như đưa hai đứa bé sang Mỹ làm ăn Dĩ nhiên, Mạnh Lâm đi cùng với cô Không có người lớn đi kèm và Phùng không cho phép đưa hai đứa bé đi Trước khi Bảnh Viễn Trinh về Tân An Phùng Lão gọi hắn vào Đại Hồng Môn Hai năm qua, ông rất hiếm khi gọi hắn vào Đại Hồng Môn Mà ông cháu chỉ gặp nhau ở biệt thự của Phùng Sa Lần này, ông cụ cho thư ký gọi điện bảo hắn đến Có vẻ hơi khác thường Mười giờ sáng, trời nắng đẹp, tiết xuân xe lạnh Bành viễn trinh lên một chiếc xe màu đen của cuộc cảnh về Trung ương Lái vào bên trong Đại Hồng Môn Chạy thẳng tới nhà của Phùng Lão Vào cửa, bà Phùng không có ở nhà, chỉ có một mình Phùng Lão Dĩ nhiên, còn có một số nhân viên làm việc Bành Viễn Trinh lặng lặng đứng ở cửa thư phòng, đưa mắt nhìn Sau chiếc bàn gỗ liêm đọc sách, Phùng Lão mặc một bộ thường phục Tay cầm bút lông, nín thở chăm chú viết chữ Viết xong, Phùng Lão thở vào một cái, để bút xuống Ngẩn lên nhìn bành Viễn Trinh, mỉm cười, ngoát ngoát tay Viễn Trinh, vào đi Bành viễn trinh cười đi vào, chỉ thấy tám chữ to nhẹ nhàng thanh thoát như sồng bay phương múa. Biết khó vẫn tiến, nước xiết nên lui. Phùng lão cầm lấy chiếc khăn bên án lau tay thả nhiên nói. Viễn trinh, bốn chữ trước là ông viết cho cháu, bốn chữ sau là cho chính ông. Sống trên đời, bất chấp khó khăn càng bị áp chế càng phải mạnh mẽ, người trẻ tuổi nên như thế. Tuy nhiên, đến một thời điểm nào đó, chúng ta cần học cách lui bước. Bành viễn trinh giật mình, ngẩn nhìn ông nội, ánh mắt kinh ngạc mà chấn động, nhưng rồi hắn lấy lại bình tĩnh. Phùng lão gật đầu thừa nhận, đầy thâm ý nói. Cháu đoán không sai, ông nội muốn rút lui. Không nên muốn quá nhiều tuổi đa cao, không thể cứ ở mãi địa vị cao, phải giao đất nước cho những người trẻ tuổi. Hội nghị năm tới, không chỉ có ông, mà mấy lãnh đạo khác cũng muốn rút lui. Đất nước có nhiều người tài, người mới thay người cũ, đó là quy luật lịch sử Phùng Lão quay lại nhìn Bành Viễn Trinh Cháu có biết tại sao hôm nay ông gọi cháu đến không? Bành Viễn Trinh thở dài một cái im lặng gật đầu Con đường kế tiếp cần một mình cháu đi Tương lai có thể đi được bao xa, chỉ có thể xem ở bản lĩnh của cháu, cũng tùy ở vận may của cháu Bành Viễn Trinh rè rặt ngồi trên ghế đối diện với ông nội, lưng thẳng tắp Cho tới bây giờ, việc cháu làm được không tệ, danh tiếng cũng không tệ. Thành tích rất khá, đánh giá từ trên xuống dưới, căn bản đạt yêu cầu của ông. Phùng Lão lại nói, những năm qua cháu không trực tiếp dùng quan hệ trong nhà, dĩ nhiên các việc mờ án không phải không có. Phùng Lão nói tới đây, khẽ mỉm cười. Bành viễn Trinh xấu hổ. Biết Phùng Lão muốn nói đến việc mình giúp đưa ra thị trường cho mấy tập đoàn công ty Đúng là không có gì qua được mắt của ông Chẳng qua là ông cũng không nói gì thôi Cháu không cần căng thẳng, ông biết cháu không làm chuyện riêng, cũng không phô trương với người ngoài Điều khó làm là cháu là cháu của ông, nhưng cháu vẫn có thể giữ im lặng, điều này làm ông không ngờ Phùng Lão vừa nói, mắt sáng lên Không công khai tuyên bố và không để Bành Viễn Trinh nhận tổ tiên là Phùng Lão có suy tính sâu xa. Nhưng về sau, thật lòng Phùng Lão cũng không tin rằng Bành Viễn Trinh có thể giữ được bí mật này lâu dài. Đến một lúc nào đó, tin này sẽ lan truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết, Phùng Lão cũng chuẩn bị sẵn sàng chính thức công khai thân phận của Bành Viễn Trinh. Không ngờ, mấy năm trôi qua, Bành Viễn Trinh vẫn khiêm tốn giấu mình như vậy. Phùng lão rất kinh ngạc và tán thưởng Người trẻ tuổi có thể giữ được sự bình thản như vậy Biết ẩm nhẫn như vậy Ít nhất cho thấy tính cách bành viến trinh quyển chuyển hơn thanh niên bình thường Mà tâm tính thì lão luyện Vững vàng hơn Vượt xa bạn cùng lứa tuổi Đã như vậy, vậy thì tuổi cháu tự quyết định lấy Phùng lão vừa nói vừa rút ra một cuốn sổ ghi chấp Ông định ra một quyển sách Đây là những gì ông viết trong gần 10 năm Nói công khai hoặc nửa công khai về một số điều Cháu cầm đi hiểu đính dùm cho ông Bành viễn trinh nghiêm trang nhận lấy Trong lòng hắn hiểu rất rõ Ông cụ không hẳn muốn hắn xúc hiểu đính bản thảo Mà là cố ý để hắn xem những điều viết trong bản thảo này Lên đến cấp độ của phùng lão Lời nói cũng không phải tùy tiện mà nói Mà mỗi câu Mỗi chữ đều gắn liền với vận nước Để cho Bành Viễn Trinh xem chúng Một lần nữa chứng tỏ sự coi trọng của ông cụ đối với hắn Từ Đại Hồng Môn, Bành Viễn Trinh đi thẳng ra sân bay Bay về Giang Bắc Mạc xuất hải phái xe đến sân bay tỉnh Lịa đón hắn Trước lúc lên xe, Bành Viễn Trinh mua một tờ báo chiều Giang Bắc Lên xe lật xem Trên trang 2 Hắn thấy một bài báo về quận Kiến An Với tiêu đề chữ lớn màu đen kinh tế, quận Kiến An đạt được bước tiến lớn. Một năm tăng lên 3 bậc. Bèn đọc ký một lượt. Bài báo bắt đầu từ lễ khởi công xây dựng cơ sở sản xuất điện thoại di động. Đồng thời cũng tuyên truyền về các dự án xây dựng của quận Kiến An. Hiển nhiên là một bài báo ve theo kiểu khuyến khích đoàn kết ổn định. Bành viễn trinh xem qua một lượt liền mất hứng. Đặc biệt có một đoạn khiến hắn phải cao mày. Được biết, tổng sản lượng kinh tế của quận Kiến An đã đưa quận trở thành quận đứng đầu toàn tỉnh Chiếm hơn 60% tổng sản lượng kinh tế của thành phố Tân An Người có trách nhiệm liên quan của chính quyền quận Kiến An nói Từ năm nay đến cuối năm 97, toàn quận sẽ xây dựng mới 61 dự án Đưa tổng sản lượng kinh tế lên gấp 2 lần Bình quan thu nhập đầu người tăng 60% trở lên Bành Viễn Trinh tức sẵn ném tờ báo xuống trầm giọng mắng Lời lẽ sống tuyết ăn nói bừa bãi, sẵn bậy Bành Viễn Trinh nói lớn Tài xế đang chăm chú lái xe sợ hết hồn Nhưng không dám nói gì Chỉ im lặng vờ như không nghe thấy Tình hình kinh tế ở quận phát triển là không sai Nhưng cũng không đến mức chiếm 60% tổng sản lượng kinh tế thành phố Càng không có chuyện sang năm tăng gấp 2 lần Đây không phải là phóng đại hay sao? Bành Viễn Trinh không rõ là phóng viên viết ẩu hay là người trong quận nói lung tung Hắn lấy di động gọi cho quận ủy Người nhận điện thoại là nhân viên Tiểu Triệu Nghe ra giọng của Bành Viễn Trinh lập tức đứng thẳng lưng kính cẩn trào Bí thơ bành Ừ Tiểu Triệu Cậu hỏi ban tuyên truyền một chút Xem người nào hai ngày nay nhận phỏng vấn của báo Triều Giang Bắc Xong rồi gọi lại cho tôi Bành Viễn Trinh nói xong liền cút điện thoại Đích nhiên Tiểu Triệu không dám chậm chế, vội hỏi rõ tình hình Rồi lập tức gọi lại cho Bành Viễn Trinh Bí thư Bành Ban tuyên truyền nói là ngày hôm trước phóng viên Bao Triệu Giang bắt tới phỏng vấn Ban tuyên truyền phối hợp với chủ nhiệm tiền ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện Nhận phỏng vấn Chủ nhiệm tiền mà Tiểu Triệu nói tới Chính là phó tránh văn phòng tiền học ngữ ở văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên là tránh văn phòng xử lý khẩn cấp Thay trí linh phụ trách công tác của văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Phóng túng Những số liệu trong bài báo là do phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận tiền học ngữ Nói với phóng viên báo Triều Giang Bắc Phóng viên không phóng đại Bành viễn trinh nói điện thoại với tiểu triệu xong Mặt xa sầm nhìn ra ngoài cửa xe Xe chạy như bay Quang cảnh hai bên đường cao tốc vùn vụt lùi ra sau. Bành viễn trinh cảm thấy phiền muộn. Chợt dầu váng mắt hoa. Muốn nôn bửa. Lái xe lo lắng quay lại nhẹ nhàng nói. Bí thư bành hay là dừng xe lại để ngài nghỉ ngơi một chút. Bành viễn trinh cảm thấy không thoải mái, xua tay. Không sao, cứ tiếp tục lái đi. Bành viễn trinh nhắm mắt lại. Lái xe cố hết sức giữ cho xe chạy một cách vững vàng. Nhưng lái xe trên đường cao tốc Tốc độ không thể giảm dưới giới hạn Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua ra khỏi đường cao tốc là đã đến quận Kiến An Bành viễn trinh thở phao một cái Dừng xe bên đường một lát Lái xe vội dừng xe lại Bành viễn trinh xuống xe Đứng ở ven đường châm một điếu thuốc Hút xong Lại lên xe Bảo tài xế chạy thẳng tới quận ủy Bành Viễn Trinh trở lại phòng làm việc của mình trưởng ban tuyên giáo Phàn Thường đi tới, vẻ mặt hơi lúc túng. Bí thơ bành, ở trên xe Bành Viễn Trinh gọi điện báo cho Phàn Thường bảo y đến phòng làm việc của hắn nói chuyện. Thật ra lúc này, ban tuyên giáo đã biết Bành Viễn Trinh không hài lòng đối với bài báo hôm nay của báo Triều Giang Bắc về quận Kiến An. Chỉ có điều, rõ ràng bài báo tán thành công tác ở quận thậm chí là tán tụng, sao lãnh đạo không hài lòng. Người của ban tuyên giáo nghĩ mãi không ra Phản thưởng cũng hơi hoang mang Lão Phản, anh xem bài báo này một chút Xem có vấn đề hay không Bành viễn trinh đưa tờ báo tới Phản thưởng nhận lấy đọc ký một lượt Đọc xong yêu ngẩn lên nhìn bành viễn trinh cười khổ Bí thư bành có vẻ hơi khoa trương tuy nhiên Phản thưởng chưa nói hết Đã bị bành viễn trinh lạnh lùng cắt ngang Đâu chỉ là một chút khoa trương Quá khoa trương quá phóng đại Trong 2 năm tăng gấp đôi đây là khái niệm gì? Chúng ta sao có thể làm được? Người thảo nghiệp vụ xem cách này sẽ cười vào mặt Quận ủy và ủy ban nhân dân quận Kiến An Chúng ta sẽ trở thành trò cười cho nhân dân toàn tỉnh Tôi hỏi anh ai làm chuyện này? Đây là cách nhìn do ban tuyên giáo đưa ra Hay là người nào tự chủ trương? Phản thường bối rối cao mày nói Hẳn là tiền học ngữ nhất thời lỡ miệng nói ra, chứ không có dùng ý gì. Lão Phàn, bản thảo như vậy đưa ra ngoài, sao ban tuyên giáo không kiểm tra? Ai nhận phỏng vẫn cũng có thể muốn nói gì thì nói, sau này sao ổn. Việc lần này rất nghiêm trọng, hy vọng ban tuyên giáo chỉnh đốn lại một chút. Đồng thời, nhất định điều tra tới cùng, xem đây rốt cuộc là ăn nói bừa bãi hay cố ý bôi đen. Dọn bành viễn trinh rất lạnh lùng và cứng rắn. Phan Thường không dám chấm trễ, lập tức xoay người rời khỏi. Sau khi trở về, Phan Thường nổi giận đạp bàn trước mặt ba phó trưởng ban. Gia lệnh lập tức thành lập tổ điều tra. Mọi nhân viên phòng tin tức ban tuyên giáo tạm thời bị cách chức kiểm tra. Đồng thời yêu cầu tiền học ngữ viết báo cáo, giải thích rõ ràng chuyện đã xảy ra. Thật ra chuyện này cũng không có gì lớn lao. Bất quá tiền hoa ngữ nhất thời bồng bột Lỡ mồm nói mạnh miệng Tính người này vốn hay quên hoang khoát lác Y phóng đại mục tiêu của quận đề ra Phóng viên không rõ tình hình lại trích dẫn lời của Y trong bài báo Mà phòng tin tức ban tuyên giáo cũng không để ý Xem bản thảo không kỹ Đã vội đưa in Tiền học ngữ cảm thấy mình rất oan buồn Chỉ vì muốn tô son điểm phấn cho quận Mà lại bị bí thư quận ủy đánh phủ đầu Ngày hôm sau Trong hội nghị thường ủy Bành viễn trinh đưa chuyện này ra Yêu cầu nghiêm túc xử lý tiền học ngữ Đồng thời coi đây là cơ hội Ở quận triển khai hoạt động chỉnh đốn giáo dục tác phong Tiền học ngữ bị cách chức Bị điều khỏi văn phòng xử lý quận đến hội đồng nhân dân công tác Hoàn toàn rời khỏi sân khấu quyền lực trung tâm của quận Cô Khải Minh biết đây là bành viễn trinh nhân cơ hội phản kích lại mình Nhưng lần này Là do tiền học ngữ chủ động nhảy vào lưới của bành viễn trinh Bị hắn bắt gọn cố Khải Minh cũng không thể tránh được Tuy nhiên Bành viễn trinh không điều trí linh trở về văn phòng xử lý quận Mà điều cô ta tới làm chủ nhiệm phòng nghiên cứu quận ủy Hắn vẫn giao việc tuyển người ở văn phòng xử lý quận cho cố Khải Minh Cố Khải Minh lại chọn một tâm phúc của mình, bành viễn trinh làm bộ như không nhìn thấy. Hiện tại hắn nắm trong tay toàn bộ tình hình chung về chính trị, kinh tế, xã hội quận trong tay. Không thể chú ý tới một số quyền lực cục bộ và nhỏ. Bởi vậy điều gì nên buông tay thì hắn phải buông tay. Chỉ có điều thỉnh thoảng không thể không bắt bí một chút. Năm nay mùa xuân tới đặc biệt sớm, nhiệt độ không khí cũng tăng nhanh. Xuân về hoa nở, các công trình ở quận được xây dựng với tốc độ cao Bước vào tháng 4 Liên tục có 3 dự án có vốn đầu tư hơn 20 triệu được khởi tông Tuy Bành Viễn Trinh luôn bận rộn Nhưng rất vui vẻ thích thú Tâm trạng tốt đẹp của hắn kéo dài đến chiều ngày 28 tháng 4 Buổi chiều lúc gần tan việc Tào Dính gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh Từ lúc Tào Dính bị tai nạn đến giờ Thời gian không ngắn Mặc dù cô không khôi phục được phần trí nhớ đã mất Nhưng tình trạng cơ thể không tệ Ngay từ năm ngoái đã trở lại làm việc Bởi vì tránh cho cảnh tượng quá khứ làm Tào Dính bị kích động Tào Đại Bằng nhờ người chạy để Tào Dính được chuyển tới trường trung học thực nghiệm Tân An vừa mới được thành lập Giải môn vật lý lớp 10 Bành Viễn Trinh dần dần bước qua lại với Tào Dính và Tào Gia Chỉ từng bước làm nhạc đi cách quan hệ người yêu này Chứ không thể lập tức vạch trần chân tướng Khiến Tào Dính bị tổn thương Cũng may, hắn bận rộn nhiều công tác Cái cớ bận đến nỗi đầu óc chóng vắng là rất chính đáng Mà theo bề ngoài Hắn chuyên tâm vào con đường làm quan Hứng thú với quyền lực Hiện giờ thân mang chức vụ cao Phai nhạt đối với chuyện tình cảm riêng tư Cha mẹ Tào Dính cũng nhân cơ hội khuyên giải An ủi con gái Nói bây giờ bành viễn trinh đã không còn là bành viễn trinh trước kia Không thích hợp với Tào dính nữa Chỉ có điều Tào dính vẫn im lặng một cách khác thường Không phản đối cũng không đồng ý Viễn trinh tối nay anh có sảnh không Chúc ta cùng đi ăn tối em có chút việc muốn bàn với anh Giọng của Tào dính vẫn dịu dàng như trước Bành viễn trinh lưỡng lự một chút cười nói Được, tuy nhiên hôm nay anh có thể tan việc muộn một chút, em chờ anh một lát nhé. 7 giờ tối, em sẽ đợi anh ở trước nhà hàng cơm Tây Kim Sắc La Mã. Tào Dính dịu dàng nói xong, liền cúp điện thoại. Xe của bành viến chinh dừng lại trước cửa nhà hàng Kim Sắc La Mã. Hắn không xuống xe ngay, mà ngồi trong xe nhìn Tào Dính đang đứng ở cửa. Im lặng không nói. Cô mặc một cái áo gió màu xám nhạt, cổ quàng một chiếc khăn lụa màu hồng phấn, mái tóc dài bị gió thổi tung lên. Hắn có sự cảm hôm nay Tào Dính đến tìm hắn, nhất định là có chuyện, hơn nữa không phải là chuyện nhỏ. Hoặc là, từ sau ngày hôm nay, quan hệ phức tạp tinh tế và khó hiểu giữa hắn và Tào Dính. Sẽ vì vậy mà kết thúc. Một lát sau, hắn thấy ánh mắt của Tào Dính hướng về phía mình. Lấy lại bình tĩnh Vẻ mặt tươi cười sống xe Đi nhanh về phía tào dính Tiểu dĩnh Viễn Trinh anh đến rồi Đi em đã chọn xong chỗ ngồi Tàu dính cười nói tự nhiên Sóng vai bành viễn trinh đi vào nhà hàng Hai người ngồi xuống Tàu dính đã gọi hai món ăn Hai ly cà phê và hai ly rượu vang đỏ Lúc ăn cơm Tuy tào dính cười nói Nhưng không đề cập tới chủ đề Nếu cô không nói, Bành Viễn Trinh cũng không tiện chủ động mở miệng hỏi Tiếng dương cầm trình diễn bản nhạc nổi tiếng đa nơ U Y B Xanh ngân Nga bên tay Nhạc khúc lưu loát Uyển chuyển khiến lòng người có một cảm giác linh hoạt biến ảo Hai người lặng yên đối ẩm Tao nhã và lịch sự ăn cơm tây Thưởng thức rượu vang đỏ Cho đến lúc màn trời bên ngoài hoàn toàn tối om Thành phố bắt đầu lên đèn Viễn Trinh, anh ăn thấy ngon không? Tào Dính vẫn nhẹ nhàng mỉm cười hỏi Bành Viễn Trinh gật đầu mỉm cười Ngon lắm, vậy chúng ta đi chứ? Dạ, Tào Dính đứng dậy lấy áo khoác của bành Viễn Trinh Giúp hắn mặt vào Động tác dịu dàng cẩn thận Như một người vợ hiền nhô thuận Sau đó mới lấy áo gió của mình ra Thông thả mặt vào Hai người ra khỏi nhà hàng, Bành Viễn Trinh định đón xe taxi bị tào dính ngăn lại. Viễn Trinh, đường cũng không xa, chúng ta đi bộ thôi. Bành Viễn Trinh thở phào một cái. Được, vậy đi bộ một chút. Dưới ánh đèn mờ mờ, hai người sóng vai bước đi, nhưng hai cái bóng lại bị kéo thành một dài, một ngắn. Gió thổi ngược về phía hai người đã ấm hơn mấy ngày trước, mang theo hơi thở hỗn tạp của một thành phố phồn hoa. Đi được chừng hơn trăm thước, đột nhiên tào dính từ từ dừng bước lại Cô đứng dưới một gốc cây ngô đồng, đôi mắt sáng long lanh như nước Nắm nhìn bành viễn trinh, rồi nhẹ nhàng nói Viễn trinh, phùng tiểu thư vợ anh có khỏe không? Em vừa mới biết cô ấy sinh đôi thật sự là chúc mừng hai người Giọng tào dính rất nhẹ nhàng, nhưng vào tai bành viễn trinh, lại như sét đánh giữa trời Hắn chấn động, đưa mắt nhìn Tào Dính, môi miếng lại, một câu cũng không nói nên lời Tào Dính có thể nói ra lời này Không chỉ có nghĩa sự ảnh tưởng mấy lâu đều tiêu tan Còn có nghĩa trí nhớ cô đã hoàn toàn khôi phục Viễn Trinh, anh không cần nói gì cả, em hiểu cả rồi Anh đừng lo cho em, chung Quy chỉ là một hồi mộng ảo, cuối cùng cũng phải tỉnh mộng mà thôi Ngày này sớm muộn gì cũng phải đến, đối với em mà nói, sớm một chút hay muộn một chút cũng không có gì khác biệt. Tiểu dính trí nhớ của em khôi phục lúc nào vậy? Bành viễn trinh khẽ thở dài, hỏi. Tàu dính quay lại nhìn ra phía màn đêm thành phố, thấn thờ nói. Đại khái đắt hơn một tháng. Em không cẩn thận bị té, đầu chóng váng một lúc, liền nhớ lại nhiều việc. Cảm ơn anh đã làm tất cả vì em Cảm ơn anh đã xây nên một giấc mơ đẹp đẽ cho em Tuy rằng giấc mơ đã hoàn toàn tan biến Nhưng dù sao em cũng đã được vui vẻ hạnh phúc một thời gian Đối với anh, đây chỉ là đóng kịch Nhưng đối với em, đây là những điều chọn đời khắc cốt Ghi tấm Giọng tàu dính dịu dàng sâu lắng Cô cất bước đi trước Thân hình mảnh mai ẩn vào trong bóng tối mờ mờ Bành viễn Trinh nhìn theo Trong lòng ảm đảm, đồng thời lại có một chút đau lòng mà không hiểu vì đâu. Em muốn uống rượu, anh có thể đi với em không? Tào dính dừng bước lại chỉ về phía đường cách đối diện. Quán hỏa liệt điểu được không? Bành viễn trinh do dự một chút, rồi gật đầu. Được, anh đi với em. Trong quán rượu tiếng người ồn ào, khói thuốc mù mịt. Toàn là những thanh niên nam nữ nhuộm tóc đủ màu đủ kiểu kỳ quái. Tiếng nhạc cuồng loạn và tiếng gào thét hốn tạp Khiến Bành Viễn Trinh cảm thấy không thoải mái Đây là lần đầu tiên trong đời Tào Dính đến một chỗ như thế này Cô gọi bia Cũng không bận tâm Bành Viễn Trinh bằng lòng hay không Rót đầy ly cho hai người Rồi nâng ly lớn lên mà uống ứng ức Rõ ràng Tào Dính muốn phóng túng một lần Xoa dịu cảm giác áp lực và đau thương ở sâu trong nội tâm Bành Viễn Trinh muốn ngăn cản nhưng biết là không thể đành yên lặng uống cùng cô tiểu lượng tào dính vượt quá sự tưởng tượng của Bành Viễn Trinh Cô gái mà cho tới bây giờ luôn nghiêm trang ra giáo Theo khuôn phép cũ Sau khi hoàn toàn bộc lộ nỗi niềm Không ngờ lại tỏ ra điên cùng Hoang dã đến như vậy Ước chừng cô uống vào một tá chai bia uống nhiều như vậy Ngay cả Bành Viễn Trinh cũng hơi ngà ngà Cuối cùng Tào dính có phần kích động Không kiềm chế được cảm xúc Cô sơ cao ly bia Đứng dậy nương theo tiếng nhạc mà la hét Mấy tên dáng vẻ lưu manh bu lại Bành viễn trinh thấy không ổn Bèn ung um lấy vòng eo mềm mại của cô Dìu cô ra khỏi quán rượu Đón xe trở lại cư xá Bành viễn trinh dìu Tào dính lên lầu Gõ cửa cả buổi không ai mở tào dính dựa trên lưng hắn Nhẹ nhàng nói em có chìa khóa Ba mẹ em về nhà ông bà Bành viễn trinh dùng chìa khóa mở cửa Đỡ tào dính vào xong Bành viễn trinh vừa định thu ship để rời khỏi cô Tàu dính đã lao tới Rúc vào lòng hắn Ôm hắn thật chặt Điên cuồng hôn lên môi hắn Đừng di đừng rời bỏ em Đừng tàn nhẫn với em như vậy Ngày hôm sau Bành viễn trinh mới biết Tàu Đại Bằng xin về hưu Hai vợ chồng họ trở về quê ở Giang Nam Nhận thầu một vu đất hoang Chuẩn bị làm một lâm trường Tào Dính cũng đã đưa đơn từ chức cho nhà trường Cả nhà muốn rời Tân An về quê Tào Dính không nói lời từ biệt Bành Viễn Trinh Chỉ viết một phong thư Ba ngày sau khi cô rời khỏi ta nan Bành Viễn Trinh ngồi trong phòng làm việc đọc xong lá thư này Không khỏi buồn dầu Thở dài Mi mắt không khỏi hơi ướt. Cửa phòng làm việc của hắn không đóng, mạng suốt hải chợt xuất hiện trước cửa kính cần gọi. Bí thư bành, ngày có tiếp hai doanh nhân của tỉnh Giang Nam không? Bành viễn trinh đứng dậy, lạnh nhạt nói. Tiếp, anh lập tức sắp xíp.